bất quá hiện tại này đó không quan trọng từ trong trí nhớ mặt ô h i cấp đã biết rất nhiều loại hỗn độn thời kỳ trận pháp nàng có thể từ trận pháp trung chậm rãi hiểu được đại đạo lực lượng mà trước mắt thế giới này tất cả mọi người còn chỉ là liều mạng hiểu được thiên đạo đâu nàng chính là trực tiếp nhảy lên một bậc đương nhiên thể ngộ đại đạo thời điểm ô h i cấp cũng ở đồng bộ học tập hiện có trận pháp nàng là muốn đem hai loại trận pháp kết hợp lên nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra lợi hại hơn trận pháp cho nên trong khoảng thời gian này ô hi cắp là chuyên tâm nghiên cứu c h ấ n pháp nhưng thật ra chậm rãi từ cái loại này luôn là cầm lòng không đậu tâm thần không chừng nhìn về phía ma giới phương hướng cảm giác chung đi ra tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ thương một chút bất quá hiện tại đã không có cái loại này phi đi không thể tâm lý chính là có một chút nhi tò mò kia kêu gọi chính mình đến tột cùng là thứ gì nàng biết chính mình hiện tại thực lực không đủ cho nên thần lý mới có thể ngăn cản chính mình rốt cuộc nàng hiện tại liền đi vào vạn linh sơn đều khó khăn bất quá về sau có cơ hội vẫn là mau chân đến xem mà thần lý cùng hạo thuần chuyên tâm vội tiểu thập sự tình chuyện này đã kéo lâu lắm ô h i cấp cũng vẫn luôn lo lắng đâu mà ở trong khoảng thời gian này bọn nhỏ làm theo quản lý thần điện dù sao đã quên làm đương nhiên thần lý nhưng không quên làm cho bọn họ đồng thời chiếu cố tăng lên thực lực từ vi bọn họ làm theo bế quan lần này liền phán nhi cùng đi bế quan bởi vì thần lý cùng ô h i cấp đã trở lại hạo thuần cũng liền không cần phán nhi nhìn chằm chằm nàng bản thân chính là một cái ngoan b o bảo chính mình các bạn nhỏ đều bế quan tăng lên thực lực đi nàng cũng không thể lạc hậu quá nhiều không phải chương bảy trăm năm mươi sáu tiểu thập k h ắ c thường đương nhiên còn có một cái thực gần nấp tâm tư đó chính là phán nhi đồng dạng không nghĩ lạc hậu hạo thuần quá nhiều không nghĩ về sau người khác nói nàng chỉ là một cái dựa vào nam nhân sinh tồn nữ nhân nàng biết chính mình tuổi tắc tiểu chính là tuổi còn nhỏ cũng là nàng ưu thế bởi vì nàng còn có vô hạn khả năng còn có bó lớn thời gian nàng chậm rãi tu luyện một ngày nào đó có thể đuổi theo đi mà lúc này thần lý cùng hạo thuần hai người bên này xuất hiện vấn đề hai người vẻ mặt mộng bức nhìn trong phòng cơ hồ sắp tràn ra âm hàn chi khí như thế nào cũng tưởng không rõ đây là vì cái gì phải biết rằng nơi này chính là thần giới vẫn là thần giới lừng lẫy nổi danh sắt thần thần lý thần điện sao có thể sẽ có như vậy sâu nặng âm hàn chi khí tuy rằng không đến mức nói thần giới liền nhất định không tồn tại âm hàn chi khí rốt cuộc thần giới thần dân nhóm đều khá tốt chiến nếu là ngày thường cùng các bằng hữu luận bàn tự nhiên không đến mức làm ra án mạng chính là mấu chốt là mặt khác mấy giới không quá an phận a thường thường liền có thám tử đi vào thần giới cho nên thần giới cũng không phải thái bình không có việc gì rốt cuộc chỉ cần có người chết vậy sẽ sinh ra âm hàn chi khí nhưng là giống nhau giống hiện tại loại này cơ hồ biến thành thực chất thậm chí đều mau ngưng k ế t thành thủy đại lượng âm hàn chi khí đều là xuất hiện ở cái loại này đại hình trên chiến trường ít nhất cũng muốn chết tốt nhất mấy vạn nhân tài có khả năng đương nhiên còn có một chút chính là thần giới bản thân liền đại biểu cho hạo nhiên chính khí tồn tại bởi vì có thể trở thành thần cơ hồ đều là trong lòng đều có một phen cân những cái đó trong lòng âm ủ người liền tính may mắn thành thần chính là cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề nhẹ thì tu vi dừng bước không trước nghiêm trọng chính là tẩu hỏa nhập ma hơn nữa một khi tu luyện những cái đó không thuộc về thần giới công pháp trên người cũng là sẽ có dấu vết bởi vậy cơ hồ có thể nói thần giới là hạo nhiên chính khí nhất tụ tập địa phương thiên nhiên có thể áp chế này đó thứ không tốt thí dụ như hiện tại âm hàng tri khí còn có yêu khí ma khí linh tinh ở thần giới đều sẽ có điều hạn chế cũng chỉ có cái loại này đã chết vài vạn người địa phương những người đó tàn nghiệm chống đỡ bọn họ tại thế gian phiêu đãng số lượng nhiều liền có khả năng như vậy giống như vậy liền tính thiên đạo cũng sẽ không quá phận nhất định phải đánh tan này đó tàn nghiệm rốt cuộc bọn họ lại không có thương tổn hơn người chỉ là theo gió phiêu lãng mà thôi thiên đạo cũng là có tỉnh đoan xem ngươi có thể hay không bắt lấy mà thôi bất quá hai người là như thế nào cũng không nghĩ ra nơi này vừa không là vạn người chiến trường ở đây người cũng không có tu luyện âm hàn chi khí phải biết rằng đây chính là sớm đã biến mất minh giới đặc có tu luyện phương pháp hai người bọn họ vừa mới cảm giác được tiểu thập trong cơ thể hấp thu linh lực tốc độ biến nhanh số lượng cũng biến nhiều hai người hợp lực mới miễn cưỡng có thể cung ứng được với bất quá này cũng bình thường phía trước nói tiểu thập chính là t h ầ n thai vốn sinh ra đã yếu ớ t giống nhau thần thai ít nhất cũng muốn ở mẫu thân trong bụng ngây ngốc mấy chục năm muốn trong thời gian ngắn bổ túc này bộ phận khuyết tật cần thiết hấp thu đại lượng linh lực bất quá này cũng đại biểu tiểu thập sắp thức tỉnh hai người đều biết lúc này cũng không thể xảy ra sự cố đặc biệt là linh lực nếu là cung ứng không đủ đã có thể kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ nhưng là đ ố n g nhiên không biết từ nơi nào ra tới nhiều như vậy âm h à n chi khí hai người phản ứng lại đây trong phòng âm hàn chi khí đã sắp ngưng kết thành thủy cũng không biết có phải hay không có người p h ỏ n g chừng hãm hại vẫn là ở vừa mới bọn họ thi cứu trong quá trình ra đường rẽ hai người bất chấp nghĩ nhiều lập tức liền muốn ra tay đuổi đi này đó âm hàn chi khí nhưng là còn không có tới kịp liền nhìn đến này đó âm hàn chi khí nhanh chóng tiến vào tiểu thập thân thể hai người thấy thế sắc mặt một bên đang muốn tiến lên xem xét nhìn xem hay không còn có bổ cứu phương pháp bất quá bọn họ thực mau liền phát hiện tiểu thập trên mặt không chỉ có không có nửa điểm không khỏe cảm giác ngược lại khuôn mặt nhỏ hưng luận phảng phất vừa mới những cái đó âm hàn g chi khí bị hắn hấp thu về sau không chỉ có không có nửa điểm ảnh hưởng vẫn là đại bổ c h i vật hai người liếp nhau sắc mặt châm xuống tuy rằng còn không có làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào bất quá nhiều năm trực giác nói cho bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm người phát hiện tiểu thập dị thường bọn họ có một loại trực giác chuyện này cùng kia sớm đã biến mất minh giới nhất định có quan hệ đã sớm biết thế giới này sắp đại loạn lúc này minh giới lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mắt chưa chắc là chuyện tốt trải qua trong khoảng thời gian này mọi người nhiều ít cũng có thể đoán được thế giới này bình tĩnh thực mau liền phải đánh vỡ bất quá là không biết rốt cuộc vì cái gì mà thôi nhưng là mọi người đều có nhất định phòng bị đi ra ngoài rõ ràng có thể cảm giác được cái loại này khẩn trương không khí bất quá này cũng bình thường theo thời gian quá khứ thiên cơ càng ngày càng loạn hiện tại ngay cả một ít việc nhỏ cũng suy tính không r a nếu là chỉ là một hai kiện còn có thể nói có người cố ý nhiễu loạn thiên cơ nhưng là cái gì đều suy tính không r a chính là rõ ràng không bình thường tại đây loại không khí hạ ra tới minh giới chú định sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt tuy rằng biết việc này dựa theo tình huống hiện tại hơn phân nửa người khác suy tính không r a cũng không có khả năng biết bất quá vì cẩn thận khởi kiến hai người vẫn là hợp lực tiến vào vận mệnh sông dài chung bằng vào tiểu thập cùng thần lý huyết thống quan hệ nhanh chóng tìm được vận mệnh của hắn chi tuyến sau đó ra tay ché lớp đúng vậy tuy rằng tiểu thập chỉ là thần lý ở thế gian lịch k i ế p khi sinh ra chính là không biết vì cái gì thần lý chính là từ thân thể hắn phát hiện hắn cùng chính mình huyết thống quan hệ bằng không hắn cũng không có khả năng là thần thai kỳ thật không chỉ là tiểu thập mặt khác mấy cái hải tử cũng là giống nhau bất quá bọn họ đều di truyền ố hy cáp bởi vậy này đây phàm thai sinh ra làm xong về sau thần lý nhìn nhìn vận mệnh sông dài bên trong sở hữu vận mệnh chi tuyến đều rảo thành một cuộn chỉ dối phân không rõ rốt cuộc ai là ai hiện tại tình huống này phỏng chừng liền tính là thánh nhân tiến vào vận mệnh sông dài nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được chính bọn họ vận mệnh chi tuyến nhìn đến tình huống này hai người đều có chút kinh ngạc bởi vì hiện tại tình huống này có thể thực tốt bảo vệ tốt tiểu thập bọn họ hẳn là cao hứng tình huống như vậy liền tính thánh nhân cũng coi như không ra tiểu thập sự tình chính là ngay sau đó trong lòng chấm xuống gần nhất hai năm bọn họ vẫn luôn vội vàng căn bản không có thời gian chú ý vận mệnh sông dài cho nên cũng không biết nguyên lai sự tình đã trở nên như vậy nghiêm trọng phải biết rằng càng là theo đại kiếp nạn tới gần thiên cơ mới có thể trở nên càng thêm h ỗ n loạn xem hiện tại tình huống này phỏng chừng cũng chính là này vài thập niên trong vòng sự tình hai người có chút lo lắng vài thập niên thời gian căn bản không đủ cấp ô h i các bọn họ tăng lên thực lực không cầu các nàng có thể thượng chiến trường ít nhất gặp được nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình hoặc là có chạy trốn cơ hội chính là hiện tại rõ ràng không còn kịp rồi bọn họ chỉ có thể chính mình xem kín mít điểm nhi hai người trở lại nhà ở nhìn đến tiểu thập còn ở hấp thu âm hàng chi khí hai người tùy tay bày ra một cái kết giới lúc này cũng không thể làm người tới q u á y r à y lúc này ai cũng không chú ý tới ở xa xôi địa phương một cái yên tĩnh sơn cốc thượng nơi này chỉ có xanh un tươi tốt thật lớn cây cối không có bất luận kẻ nào thậm chí liền một cái động vật đều không có phảng phất nơi này là một cái khác thế giới giống nhau chương 757 t i ể u thập thân phận nơi này chính là nam giới cấm địa ở chỗ này đã từng ít nhất đã trải qua một ngàn t r a n g đại chiến còn đều là cái loại này đại hình chiến dịch nơi này mặt ngoài thoạt nhìn không có gì chính là những cái đó hơi chút có chút tu vi người là có thể thấy nơi này tụ tập cơ hồ mắt thường có thể thấy được đại lượng âm hàn chi khí đừng nói tiến vào nơi này chỉ cần đi vào nơi này một km phạm vi liền sẽ đã chịu ảnh hưởng không phải cái loại này tu vi cao thâm người căn bản không dám tiến lúc này chính là như vậy một chỗ ở trên không một đạo h ắ t trầm đại môn như ẩn như hiện nhìn kỹ trên cửa lớn điêu khắc tinh xảo hoa văn đúng là kia đại biểu tử vong bị ngạn hoa lúc này đại môn chỉ là nhắm chặt nhưng là trên cửa vẫn như cũ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lộ ra âm hàn chi khí c h ầ m rãi giật tràn ra tới lúc này trong phòng thần lý cùng hạo thuần hai người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia nằm ở trên giường hải tử trong phòng nguyên bản sắp ngưng kết thành thực chất âm hàn chi khí cơ hồ phải bị tiểu thập hấp thu xong rồi bên ngoài cũng không hề thời thời khắc khắc thấm vào âm hàn chi khí lại đây hai người đều có một loại cảm giác chỉ cần trong phòng âm hàn chi khí bị hấp thu hoàn toàn liền đại biểu cho tiểu thập hoàn toàn khôi phục hiện tại chính là mấu chốt nhất thời điểm thành bại tại đây nhất cử quả nhiên cơ hồ chính là ở âm hàn chi khí biến mất trong n g á y mắt từ sinh ra khởi liền vẫn luôn nhắm chặt hai mắt tiểu thập lần đầu tiên mở mắt chính là nhìn đến tiểu thập trận mắt hai người lại là sắc mặt biến đổi lớn chỉ thấy lúc này tiểu thập đôi mắt không giống người bình thường đôi mắt giống nhau hắn trong ánh mắt không có t r ò n g trắng mắt chỉ có đen nhánh trong mắt ở trong mắt trung tâm chỗ có một mạt huyết sắc thật giống như là đồng tử giống nhau liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng quỷ dị vô cùng ở đây hai người kinh hô ra tiếng huyết đồng nghe được thanh âm nằm ở trên giường đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà tiểu thập cổ cứng đờ chuyển qua tới nhìn đến hai người môi ngập ngừng tựa hồ muốn nói cái gì bất quá hai người là hoàn toàn nghe không được tiểu thập cũng tựa hồ đã nhìn ra đơn giản nhắm lại miệng khoe miệng chậm rãi gợi lên một m ặ t quỷ dị t ư ơ i cười làm như bừa bãi làm như khinh thường làm như bi t h ư ờ n g làm như may mắn làm như khoe mắt cũng chậm rãi bắt đầu chảy ra nước mắt hai người bất chấp miệt mài theo đuổi cái gì vội vàng ra tay đầu ngón tay phát ra một m ặ t mắt sáng quang mang thẳng tắp bắn vào tiểu thập đôi mắt mà tiểu thập cũng không có chút nào phản kháng tùy ý hai người động tác thẳng đến hai người thu hồi pháp thuật lúc này tiểu thập đôi mắt đã một lần nữa nhắm lại cả người lại lần nữa lâm vào ngủ say mà nơi xa kia nói vừa mới mở ra một nửa đại môn đột nhiên đóng lại lại lần nữa ẩn vào không trung tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau bất quá một ít tu vi thành công người tuy rằng không biết cụ thể sự tình nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác được trong không khí tựa hồ có cái gì biến hóa t h â n lý cùng hạo thuần rời đi nhà ở đi vào thư phòng tiểu thập sự tình quáy dậy bọn họ ban đầu bố trí cho nên bọn họ yêu cầu một lần nữa kế hoạch một phen hơn nữa về tiểu thập bọn họ cũng yêu cầu hảo hảo bình tĩnh tưởng một chút rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ trong thư phòng lúc này thần lý cùng h ạ o thuần hai người cao mày từng người lâm vào chính mình tư tưởng chung trong nhà thật lâu lâm vào yên lặng hồi lâu qua đi từ h ạ o thuần dẫn đầu mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc tiểu thập sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thần lý dương mắt nhìn nhìn hạo thuần vô luận hắn trước kia là ai ta chỉ biết hắn hiện tại chính là ta nhi tử ta sẽ không từ bỏ hắn đương nhiên ta cũng biết chuyện này nghiêm trọng nếu là ngươi không muốn tùy ta cùng nhau ngươi có thể đi về trước ngươi thần điện nói cái gì đâu hạo thuần hung hăng chừng mắt nhìn thần lý liếc mắt một cái chúng ta là mấy chục vạn năm huynh đệ ta sao có thể vứt bỏ ngươi tiểu thập không chỉ có là con của ngươi cũng là ta cháu trai ta cái này làm thúc thúc tự nhiên sẽ bảo vệ tốt cháu trai chỉ là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý hắn về sau lộ so chúng ta tưởng tượng đều phải càng thêm gian nan chúng ta ban đầu kế hoạch khả năng yêu cầu một lần nữa bố trí bất quá tiểu thập đôi mắt cũng không thể vẫn luôn như vậy phong lấn đi tuy rằng đôi mắt này khả năng sẽ bại lộ thân phận của hắn do đó cho hắn mang đến phiền thoái chính là nếu là hắn gặp gỡ cái gì nguy hiểm đôi mắt này cũng có thể sẽ cứu hắn m ệ n h ân thần lý thấp dọn g ứng một chút ta để lại một cái chuẩn bị ở sau nếu là tiểu thập có nguy hiểm phong ấn sẽ tự động giải trừ đến nỗi khi nào hoàn toàn cho hắn giải trừ phong ấn thần lý nghị nghị trả lời chờ đến lần này đại kiếp nạn qua đi rồi nói sau ít nhất khi đó bị người phát hiện tiểu thập thân phận cũng chỉ sẽ kinh ngạc sẽ không có quá nhiều tâm tư hơn nữa phỏng chừng khi đó người chỉ biết một lòng một dạ trùng kiến l ụ c giới như vậy tiểu thập nguy hiểm là có thể giảm bớt rất nhiều đương nhiên nếu là lại này trong lúc tiểu thập có thể tự hành tu luyện đến có được tự bảo vệ mình chi lực cũng có thể nói xong thư phòng lại là một mảnh yên tĩnh hạo thuần xem không khí có chút cứng đờ cười nói đúng rồi ngươi có phải hay không làm chuyện gì đắc tội chúng ta mặt trên cái kia nói chuyện dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh bằng không như thế nào cái gì phá sự nhi đều cho người quán thượng một cái ô hy cắp liền tính còn tới như vậy một cái đại lão ngươi này về sau nhật tử đã có thể không hảo quá lâu đây là sắp trở thành n ă m giới công địch tiết tấu a muốn ta nói ngươi chính là xứng đáng nhất định chính là bởi vì ngươi trước kia làm việc quá thiếu đạo đức mặt trên vị kia xem bất quá ngươi hành vi thần lý hung hăng chừng mắt nhìn hạo thuần liếc mắt một cái ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đ ư a n g ư ờ i cầm hạo thuần nhún nhún v a i đang chuẩn bị nói cái gì đó lúc này thư phòng môn bị gõ vang lên tiến bảo thần lý nhàn nhạt thanh â m vang lên ô h i cắp mang theo mấy cái hải tử nối đuôi nhau mà nhập vừa mới biết được thần lý ra tới tin tức nàng cùng bọn nhỏ đều gấp không chờ nổi lại đây thần lý nói qua chỉ cần lần này bọn họ ra tới liền đại biểu tiểu thập chân chính muốn tỉnh bọn họ đã chờ tiểu thập lâu lắm tiểu thập đâu hắn thế nào ô hi cắp nhìn chằm chằm thần lý đôi mắt vẻ mặt chớ mong hỏi thần lý nhìn về phía ô hi cắp ánh mắt trở nên ôn hòa nhẹ g i ọ n g an ủi nói không có việc gì hắn vừa mới đã tỉnh một lần hiện tại lại ngủ h ạ n hắn hiện tại vẫn là yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian cho nên hắn hiện tại còn ở trong phòng phòng chừng có mấy cái canh giờ sẽ lại tỉnh nghe vậy ô h i cắp cùng mấy cái hài tử cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc tiểu thập cơ hồ là bọn họ trả giá nhiều nhất một cái đệ đệ bởi vì hắn sinh ra ngủ say cho nên đại gia lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn đợi lâu như vậy rốt cuộc khôi phục a cha chúng ta có thể hay không hiện tại liền đi xem chúng ta thật sự chờ không kịp á i lan châu là vui mừng nhất đệ đệ tỉnh về sau nàng liền không phải nhỏ nhất có thể nói nàng là mấy huynh hội chung nhất chờ mong tiểu thập thức t ỉ n h người ái lan châu nói là mọi người đều chờ mong lên chờ ở bên ngoài bọn họ thật sự là tâm phiền ý loạn còn không bằng đi trong phòng nhìn xem tiểu thập mặc dù hắn là ngủ cũng hảo nói không chừng đợi không được mấy cái canh giờ hắn liền tỉnh bọn họ đều tưởng trở thành tiểu thập trận mắt sau cái thứ nhất nhìn đến người chương bảy trăm năm mươi tám tiểu thập thức tỉnh thần lý nghĩ nghĩ cảm thấy làm cho bọn họ lúc này qua đi cũng không có việc gì vì thế gật gật đầu h à n h ta cùng các ngươi qua đi đi hạo thuần nhìn dáng vẻ cũng biết phỏng chừng hôm nay là thương lượng không được sự tình dối người nói hành ta đây đi nghỉ ngơi một chút nhưng mẹ ệ chết ta thần lý ngươi nhớ rõ lại thiếu ta một tân tình mọi người tới đến tiểu thập phòng t ừ đi vào thần giới ố h i cắp cùng thần lý cùng nhau du lịch qua đi vài thập niên tới n à y vẫn là nàng lần đầu tiên tái kiến tiểu thập đâu nhìn trên giường nằm cái kia nhóc con nói thật ố h i cắp giờ phút này trong lòng có một chút nhi vi d i ệ u do dự nhìn nhìn thần lý cuối cùng vẫn là không nhìn xuống vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi ngươi xác định đây là chúng ta tiểu thập thần lý đương nhiên gật đầu tự nhiên là tiểu thập ta có thể cảm giác được tiểu thập trong cơ thể cùng ta tương tự huyết mạch ố h i cắp tao mày vẻ mặt r ồ i dám nói chính là như thế nào như vậy như vậy tiểu theo lý thuyết tiểu thập cũng đã mấy chục tuổi như thế nào vẫn là như vậy tam đầu thân hai ba tuổi bộ dáng đây là một chút không chừng đâu không phải nói tiểu thập vốn sinh ra đã yếu ớt đã hảo sao này trước kia tuy rằng tiểu thập lớn lên là chậm một chút nhưng là ít nhất làm ố hy cắp thấy được hy vọng chậm một chút liền chậm một chút nàng có rất nhiều thời gian chờ đợi chính là như bây giờ ít nhất ở bọn họ đi vào thần giới vài thập niên tiểu thập là một chút cũng chưa lớn lên bất luận là hoành vẫn là dự thần lý kinh ngạc nhìn nhìn ố hy cắp ngay sau đó phản ứng lại đây ố hy cắp tuy rằng đã thành thần chính là nàng từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh vẫn là làm nàng đối một chút sự tình ôm sai lầm ý tưởng thí dụ như tiểu hài tử sinh trưởng tốc độ ô h i c ấ p kỳ thật chính mình cũng biết bất đồng chủng tộc trưởng thành kỳ là không giống nhau chính là khả năng bởi vì nàng chính mình sinh trưởng tình huống còn có mặt khác mấy cái hài tử sinh trưởng tình huống cho nàng một loại sai lầm quan niệm mà chính mình cũng chưa kịp cùng nàng giải thích này đó xấu hổ ho khan một tiếng nói đừng lo lắng đây là bình thường tiểu thập hiện giờ là thân thai thần tộc cấu sinh kỳ thực dài lâu trước tiết như vậy mới là không bình thường ố h i cắp như suy tư gì gật gật đầu nàng không phải không hiểu chỉ là vừa mới không có phản ứng lại đây nay không bị thần lý như vậy vừa nói nàng liền nghĩ tới bất quá phản ứng lại đây nàng cảm thấy chính mình vừa mới cái kia vấn đề thật là hào xuẩn bất quá nhìn mấy cái hài tử lực chú ý không ở phía chính mình mà là vẻ mặt mới lạ nhìn nằm trên giường tiểu thập ố h i cắp tức khắc k i ê n tâm may mắn chính mình mất mặt một màn chỉ có thần lý biết không ở bọn nhỏ trước mặt rất dây xích kỳ thật ô hi cắp không biết chính là vừa mới nàng hỏi những cái đó vấn đề mấy cái hải tử đều là biết đến thậm chí ở ô hi cắp vừa mới hỏi ra tới thời điểm bọn họ cũng là vẻ mặt lo lắng khi đó bọn họ đồng dạng không phản ứng lại đây bất quá trải qua a cha giải thích bọn họ lúc này mới b u ô n g tâm bất quá thật sâu hiểu biết bọn họ mẹ biết mẹ phản ứng lại đây về sau nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ lúc này nếu bọn họ đuôi mù thấu đi lên đó chính là một đốn thu thập không thương lượng cho nên một cái hai cái đều làm bộ không để ý làm bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu đệ đừng nói tiểu đệ như vậy thật đúng là rất đáng yêu khuôn mặt nhỏ thịt đô đô mang theo trẻ con phì miệng nhỏ đỏ bừng củ sen dường như cánh tay bạch bạch nội nội t i ể u trên nắm tay còn có một đám tiểu hoa hoa xem thường lên thật là manh đến trong lòng đi mấy người không chê phiền lụy nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu thập chỉ đơn thuần xem hắn ngủ mặt cũng xem không nhị vì thế ở vạn chúng chú mục trung tiểu thập trận mắt đồng thời nhạy bén nhận thấy được chung quanh có vài đạo lửa nóng ánh mắt tiểu thập quay đầu nhìn lại đầu tiên là có chút kinh ngạc chừng lớn hai mắt rốt cuộc mặc cho ai vừa mới tỉnh ngủ liền nhìn đến trước mắt xuất hiện vài cái đầu đều sẽ bản năng dọa nhảy dự theo sau chớp chớp nhẹ dọn gọi đến mẹ đúng vậy lúc này ở phía trước nhất chính là ô hi c ắ p đầu cho nên tiểu thập trước hết nhìn đến tự nhiên cũng là ô hi c ắ p ai nhìn tiểu thập có chút ngây thơ ánh mắt ô hi cắp khỏe mắt ngăn không được chảy ra sung sướng nước mắt nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này xác định tiểu đệ tỉnh mấy cái hài tử cũng là thật cao hứng không ngừng đi phía trước chen qua đi trong miệng nói tiểu thập còn có chúng ta ta là đại tỷ ta là cựu ca ta là nhị tỷ ta là nhìn đến các ca ca t ỷ t ỷ tiểu thập t r ầ m rãi ngồi dậy trên mặt cũng nở rộ ra một m ặ t hồn nhiên tươi cười từng cái kêu một lần những người này hắn đều là nhớ rõ hắn tử còn ở mẹ trong bụng thời điểm liền đi ký ức khi đó mấy cái ca ca tỉ tỉ thường xuyên sẽ đến cùng hắn nói chuyện mỗi người thanh âm hắn đều nhớ rõ cho nên tuy rằng hắn sinh ra về sau liền ngủ say chưa thấy qua các ca ca tỉ tỉ nhưng là lại một chút không xa lạ vẫn luôn theo ở phía sau thần lý ở tiểu thập tỉnh lại thời điểm liền gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thập đôi mắt xác nhận hắn trong ánh mắt không có không nên có đồ vật hắn mới xem như tạm thời yên lòng tuy rằng hắn không ngại tiểu thập thân phận chính là nếu cái kia thân phận sẽ cho bọn họ đại gia mang đến phiền thoái kia tự nhiên là càng vãn bị người phát hiện càng tốt mà tốt nhất bảo mật phương pháp chính là liền chính hắn cũng không biết nhìn mấy cái hải tử liêu đến khí thế ngất trời thần lý chậm rãi tiến lên hảo tiểu thập vừa mới mới tỉnh vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có chuyện có thể về sau lại nói dù sao thời gian có rất nhiều không cần nóng lòng nhất thời nghe xong a c h a nói mấy cái đều cảm thấy có đạo lý tiểu thập vốn là suy yếu nhiều dưỡng dưỡng đối thân thể hảo một khi đã như vậy bọn họ cũng liền không q u ấ y dày mấy người đứng dậy tiểu ngũ làm trưởng huynh sờ sờ tiểu thập đầu tóc nói hảo hảo nghỉ ngơi chúng ta ngày mai lại qua đây xem ngươi nói xong mang theo các đệ đệ mội mội dẫn đầu đi ra ngoài chờ đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau tiểu thập mới quay đầu nhìn về phía chính mình á cha nói thật đối với cái này á cha hắn cũng không quen thuộc trước kia hắn còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm á cha cũng không thường xuyên lại đây sau lại hắn sinh ra về sau lại vẫn luôn ngủ say khi đó chính là không có bất luận cái gì ký ức muốn nói hắn còn nhận được đây là a cha hoàn toàn là bởi vì hắn ở ngủ say trong lúc trong ố c bị nhét vào tới ký ức giống như chính là cái này a cha tắc hắn trong đầu có thể trợ giúp hắn nhanh chóng hiểu biết thế giới này bất quá mặc kệ như thế nào hắn ký ức nói cho hắn lần này ít nhiều a cha vì hắn tìm tới các loại chân quý dược liệu lần này đa tạ a cha tương trợ thần lý lắc đầu không cần n g ư ơ i là ta nhi tử chúng ta là huyết mạch tương liên thân nhân phụ tử chi gian không cần khách khí như vậy n g ư ơ i thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái đều có thể nói cho a cha tiểu thập ngoan ngoãn lắc đầu không có hài nhi cảm giác xưa nay chưa từng có hảo nghe được lời này ô h i cắp ở một bên cười hì hì nói đó là đương nhiên người a cha vì cho ngươi bổ túc vốn sinh ra đã yêu ớt chính là tiêu phí thật lớn sức lực đâu phải nhớ đến a cha hảo có biết hay không tiểu thập vẻ mặt nghiêm túc gật đầu hài nhi nhớ kỹ từ n thành hôn.、Từ、tiểu thập tỉnh qua đi mọi người cũng coi như là một cọc tâm nguyện vì thế bắt đầu tăng lên thực lực trước kia là bởi vì trong lòng có việc không thích hợp tu luyện hiện tại tâm sự đã xong tự nhiên liền phải đem tăng lên thực lực đặt ở thủ vị đặc biệt là ô hi cắp ra cửa đi rồi như vậy một vòng tiếp nhận rồi đủ loại ánh mắt đại bộ phận đều là ghét bỏ nàng thực lực còn có khinh thường nàng từ từ khi đó ố h i cấp cũng biết giải thích cũng vô dụng nhân g i a sẽ không xem ngươi tuổi thiên phú nhân g i a xem chính là thực lực chờ ngươi chân chính có cái kia có thể cùng nhân g i a lấy bình đẳng tư cách đối thoại thực lực lại đến kỳ vọng nhân g i a đem ngươi để vào mắt đương nhiên ố h i cấp cũng không có trực tiếp bế quan bởi vì nàng đã từng không cẩn thận nghe được một việc chính là về đại kiếp nạn chuyện này ố h i cấp kỳ thật không hiểu cái gì gọi là đại kiếp nạn nàng lý giải chính là có chút người muốn làm sự tình chính là mấu chốt chính là chuyện này cơ hồ là mọi người đều đã biết duy độc nàng là cuối cùng một cái biết đến nghe nói là thần lý cố ý hạ lệnh không được ở thần điện trong phạm vi nhắc tới chuyện này đặc biệt là không được nói cho nàng mà thần điện bên ngoài bởi vì nàng thực lực nguyên nhân ô h i cắp giống nhau là cùng thần lý cùng nhau đi ra ngoài như vậy mới sẽ không bị người mắt chó xem người thấp ô h i cắp thực hiệu được ở chính mình cánh chim không đủ đầy đặn thời điểm vì chính mình tìm được che mưa chắn gió đồ vật hơn nữa tận tình dùng dù sao đều là nàng đồ vật vì cái gì không thể dùng bất quá ô、oh、h i cắp không nghĩ ra chính là vì cái gì thần lý không được người nói cho nàng về đại kiếp nạn sự tình cùng nàng có quan hệ gì sao nàng biết chính mình không đủ chỗ nàng đối thế giới này cái gì bói toán bấm đốt ngón tay mấy thứ này cũng không phải đặc biệt quen thuộc bất quá mặc kệ vì cái gì tại đây loại thời điểm ô、oh、h i cắp ít nhất biết là rất nguy hiểm cho nên nàng sợ chính mình bế quan trên đường ra ngoài y mớn cho nên không có bế quan mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian ra tới lắc lư một vòng chủ yếu là vì nhìn xem chung quanh tình huống nàng biết liền tính là có vấn đề thần lý cũng sẽ không nói cho nàng cho nên muốn muốn hiểu biết một ít tin tức chỉ có thể dựa vào chính mình ô hi cắp không có nói cho bọn nhỏ nàng không trực tiếp bế quan nguyên nhân bất quá cũng không biết vì cái gì mấy cái hải tử cũng không có trực tiếp bế quan tuy rằng tu luyện thực nỗ lực bất quá bọn họ vẫn là mỗi ngày đều sẽ ra tới nhìn xem đi thư phòng chuyển động một vòng bởi vậy ô、oh、h i cắp kỳ thật là cảm thấy khả năng về chuyện này mấy cái hải tử biết đến muốn so nàng nhiều chính là nàng đã từng ý đồ đi hỏi qua kết quả không có một cái thành công lời nói khách sáo cũng không biết bọn họ là thật không biết vẫn là bởi vì bị bọn họ a trà công đạo qua một cái hai cái miệng đều như vậy kín mít vô luận như thế nào ô、oh、h i cắp đều minh bạch muốn từ mấy cái hải tử bên này biết cái gì tin tức là không có khả năng vẫn là chính mình thượng đi hơn nữa nàng cũng muốn đồng thời bắt đầu nhọc lòng hôn lễ sự t ì n h bọn họ vốn dĩ kế hoạch chính là tiểu thập tỉnh liền tổ chức hôn lễ hiện tại thời điểm tới rồi kỳ thật cũng không cần ô h i cắp như thế nào nhọc lòng nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng ngay cả lễ phục này đó đều tuyển hảo vẫn là thần lý thân thủ làm ô h i cắp nhớ tới ngày đó bị thần lý thần bí hề hề đưa tới phòng thí lễ phục thời điểm có bao nhiêu cao hứng kia quần áo thực phù hợp nàng thẩm mỹ toàn thân màu trắng dùng một ít mặc ngọc điểm suýt đem lễ phục thượng một ít tám văn phát họa ra tới trình thể thoạt nhìn càng thêm thần bí cao quý không sai chính là mặc ngọc thần lý còn nhớ rõ nàng thích mặc ngọc lễ phục mặt trên mặc ngọc đều là cực phẩm mỗi một viên đều là thần lý thân thủ ma thành hình ô h i cắp cũng không biết vì cái gì giống như này mấy giới người không biết tinh không thạch ô h i cắp thử đem nàng ở thế gian bắt được tinh không thạch lấy ra tới hỏi thần lý chính là thần lý chính mình còn rất kỳ quái nói đây là mặc ngọc không phải cái gì tinh không thạch trên đời này không có gì tinh không thạch nếu không có ghi lại kia tự nhiên liền không tồn tại về tinh không thạch cách dùng thần lý nói được như vậy khẳng định lại liên tưởng đến hắn sống như vậy nhiều năm hắn nhìn thấy nghe thấy hẳn là đều là đúng làm cho ố hy cắp đều mau tự mình hoài nghi chẳng lẽ thật là nàng trực giác làm lỗi thứ này thật sự vô dụng chính là vì cái gì nàng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này trong đầu liền tự động hiện ra tên này đâu còn luôn là cảm thấy này rất quan trọng dù sao mặc kệ như thế nào cuối cùng ô h i cắp vẫn là đem chính mình tinh không thạch cấp thu hồi tới dù sao cũng không chiếm địa phương nếu thế giới này thật sự không có tinh không thạch vậy đương nàng góp nhặt một đống đẹp mặc ngọc đi tuy rằng nàng có thể rất rõ ràng phân biệt ra mặc ngọc cùng tinh không thạch khác nhau là được kỳ thật mắt thường không có khác nhau thậm chí bên trong kết cấu cũng đại khái tương đồng bất quá ô h i cắp cảm thấy tinh không thạch chung hẳn là có một loại đặc thù vật chất bất quá không quan hệ dù sao không ai nhận ra tới nàng thu hảo là được đề tài trở lại lễ phục thượng chỉnh kiện lễ phục thượng tuy rằng chỉ có dùng mặc ngọc điểm s u y ế t chính là cũng không đơn điệu tương phản cũng không biết lễ phục dùng cái gì vải dệt chỉnh thể nhìn qua phiếm nhu hòa bạch quang làm người liếc mắt một cái thấy liền cầm lòng không đậu động tâm ô h i cắp nhìn đến quần áo thời điểm liền gấp không chờ nổi thay thực thích hợp dường như lượng thân định chế giống nhau khi đó ô h i cắp còn không biết đây là thần lý tự mình làm chính là đơn thuần cảm thấy này quần áo thực hợp chính mình tâm ý nàng đều có chút liên tiếp đây là hôn phục cả đời chỉ có thể mặc một lần có chút lãng phí cái này tay nghề t h a n h hôn ngày đó kỳ thật tới người cũng không phải rất nhiều thần lý mang theo ô h i cắp đi bái phỏng quá những cái đó bằng hữu tự nhiên đều tới còn có chính là mặt khác cấp giới một ít quyền cao trước t r ọ n g người cũng không phải muốn cấp người nào mặt mũi chỉ là đơn thuần muốn cho những người này nhớ kỹ ô h i cắp bộ dáng miễn cho về sau ô h i cắp đi địa phương nào Bị cái gì đ u Ô i người đắc tội. mù đắc t hi ầ n lý b ế t cáp h ỉ cần c này đó c đại i lao a nhớ h kỳ Ohikap, kêu khác những người khác liền hảo thuyết. Ohikap biết thần lý là tưởng cho chính mình long trọng hôn lễ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân hai người bọn họ cuối cùng chỉ là muốn kêu một ít bạn bè thân thích còn có những cái đó chủ sự lại đây bất quá vẫn là có rất nhiều người mang theo trong nhà tiểu bối bất quá cũng không quan hệ hôn lễ qua đi ô hi c a p lại bắt đầu tu luyện thu thập các loại tin tức nhật tử đừng nói tuy rằng không được đến cái gì đặc biệt hữu dụng nhưng là gần nhất ô h i cắp nghe được như vậy thứ nhất thú vị tin tức là về vương mẫu b ả n đào hội sự tình chuyện này ô h i cắp vẫn là rất có hứng thú nàng chính mình trước kia nhàm chán thời điểm nhìn không ít thoại bản bên trong liền có ghi đến b ả n đào hội còn phần lớn đều là các loại mỹ lệ câu chuyện tình yêu mở đầu tuy rằng biết này đó thoại bản phần lớn là gạt người bất quá ít nhất b ả n đào hội thực náo nhiệt đây là thật sự ô h i cắp liền rất tò mò rất muốn tự mình đi nhìn xem hưng phấn đi vào thư phòng nàng biết giống nhau canh giờ này đều là thần lý xử lý công vụ thời điểm cho nên tới thư phòng nhất định có thể đổ đến người không sai nàng muốn tham gia bàn đào hội nàng cũng tin tưởng bằng vào thần lý địa vị hắn nhất định có thể thu được bàn đào hội mời chương bảy trăm sáu mươi cái c ỏ đương nhiên n à y trong đó cũng có thần lý trước đó đã cảnh cáo ở đây người nguyên nhân rốt cuộc hắn là tưởng cấp ô h i cắp một cái hoàn mỹ long trọng hôn lễ hiện tại bởi vì đại kiếp nạn ở phía trước hắn muốn bảo hộ ô h i cắp tồn tại cho nên chỉ có thể tận lực giảm bớt khách khứa lượng giảm bớt ô h i cắp xuất hiện ở quá nhiều người trước mặt lúc này càng là ít người gặp qua ô h i cắp nàng liền càng an toàn hơn nữa bởi vì tới khách khứa đều là các giới đại năng mặt khác trước không nói ít nhất bọn họ năng lượng vậy là đủ rồi cho nên hôn lễ vẫn là tương đối làm người vừa ý bởi vì những người này năng lượng vậy là đủ rồi sẽ không làm người xem nhẹ ô h i cắp hơn nữa đã từng thần lý cố ý mang theo ô h i cấp đi bái phỏng những cái đó đều là thần lý coi như sinh tử chi giao huynh đệ có bọn họ coi trọng những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì hôn lễ qua đi ô h i cấp lại bắt đầu tu luyện thu thập các loại tin tức nhật tử đừng nói tuy rằng không được đến cái gì đặc biệt hữu dụng nhưng là gần nhất ô h i cấp nghe được như vậy thứ nhất thú vị tin tức là về vương mẫu bản đào hội sự tình chuyện này ô h i cấp vẫn là rất có hứng thú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 nàng muốn tham gia bàn đào hội nàng cũng tin tưởng bằng vào thần lý địa vị hắn nhất định có thể thu được bàn đào hội mời bất quá dựa theo thần lý tính tình nếu là nàng không chủ động yêu cầu phỏng chừng thần lý là sẽ không đi loại này đến hội rốt cuộc loại này hiến hội đối với các nàng loại này tu vi không cao tép dịu tới nói chính là đơn thuần hiến hội xem cái náo nhiệt liền không sai biệt lắm chính là đối với thần lý bọn họ cái loại này đại lao tới nói kia cũng thật coi như là đ à o quang kiếm ảnh thần lý xưa nay không thích loại chuyện này cho nên hơn phân nửa là sẽ không đi bất quá nghe nói thiên đình những người đó thực hảo mặt mũi cho nên liền tính biết rõ thần lý sẽ không đi nhưng là nên đưa thư mời cũng nhất định sẽ không rơi xuống bởi vì đây là lễ nghĩa bọn họ cũng sẽ không xuẩn đến làm người trắng trợn táo bạo nói xấu ô hi cắp vừa mới đi đến cửa thư phòng khẩu liền nghe được bên trong thanh âm giống như mấy cái hải tử đều ở ô hi cắp bước chân ngừng lại nàng nhưng thật ra muốn nghe nghe bọn hắn phụ tử mấy người rốt cuộc muốn nói chút cái gì xem bọn hắn có hay không chuyện gì gạt chính mình nghe xong vài câu qua đi ô h i cắp cũng biết bên trong thảo luận cũng là bàn đào hội sự tình t á i lan châu không biết từ nơi nào được đến tin tức mang theo các ca ca tỉ tỉ cùng nhau lại đây tìm bọn họ á cha đồng ý bọn họ đi tham gia bàn đào hội phòng trưng bọn họ mấy năm nay cũng là nghẹn h ỏ n g rồi đều đã lâu không ra quá môn hiện tại có cơ hội này nghĩ ra đi chơi chơi cũng bình thường đặc biệt vẫn là bàn đào hội như vậy việc trọng đại càng là hấp dẫn người nghe được không sai biệt lắm ô hi cắp đẩy cửa mà vào cười hì hì nói các ngươi đang nói cái gì đâu theo ô hi cắp phòng trường nếu là nàng hôm nay không chủ động ra tới này đó hùng hài tử là nhớ không nổi còn có nàng cái này mẹ một cái hai cái cũng chỉ cố chính mình đi ra ngoài chơi mọi người theo tiếng nhìn lại nhìn đến ô hi cắp thân ảnh ái lan châu cao hứng tiến lên lôi kéo mẹ một cái cánh tay trong miệng cao hứng trả lời chúng ta đang nói bản đảo hội sự đâu mẹ muốn hay không tới cùng đi ái lan châu nói làm tiểu ngũ trong lòng lột bột một tiếng xoay người quay đầu lại nhìn về phía a cha quả nhiên giờ phút này a cha sắc mặt không phải giống nhau khó coi nhìn còn hoàn toàn không biết gì cả tiểu muội tiểu ngũ nhịn không được đỡ chán trong lòng không được nghĩ đến ta muội tử ngươi thật đúng là ta thân muội tử hố ca thật là không thương lượng ngươi nói một chút ngươi mấy ngày nay còn không có nhìn ra a cha chiếm hữu dục sao còn muốn mang mẹ cùng nhau đi ra ngoài hỏi cũng không hỏi một chút a cha ý nguyện chính ngươi rốt cuộc còn có nghĩ ra cửa ngươi không thấy ra a cha chính là không vui chúng ta mang theo mẹ ra cửa sao ca chính là thật vất vả thuyết phục a cha đồng ý chúng ta huynh m g ộ i đi ra ngoài ngươi nhìn xem ngươi lời này vừa ra chúng ta vừa mới nỗ lực đã có thể tất cả đều đánh hồi nguyên hình ô hi cắp nghe được gái lan châu nói lập tức đồng ý hảo ta và các ngươi cùng đi quả nhiên vẫn là nữ nhi chi kỷ nhìn xem tiểu ngũ như vậy vừa thấy chính là cùng hắn trang một cái dạng không vui chính mình đi ra ngoài thật là bạch nhãn lang cũng không nghĩ chính mình cái này mẹ vì bọn họ trả giá nhiều ít mắt thấy ô hi cắp đáp ứng rồi thần lý lập tức cự tuyệt nói không được hiện giờ hắn liền ngóng trông ô hi cắp đừng xuất hiện trước mặt người khác không thể làm người chú ý tới ô hi cắp tồn tại nàng cái kia thân phận ở ngay lúc này thật là quá nhạy cảm một không cẩn thận liền dễ dàng bị người cấp bắt lại nha đầu này khen ngược cả ngày n g h ĩ đi ra ngoài ô hi cắp chừng hướng thần lý vì cái gì ta không được nàng lại không phải lồng sắt chim hoàng yến xem ô hi cắp có chút sinh khí thần lý chỉ phải hảo ngôn hảo ngữ giải thích nói gần nhất đã xảy ra một chút sự tình ta yêu cầu bọn họ lấy cớ đi ra ngoài giúp ta tìm hiểu một ít tin tức còn có mấy cái hài tử từ, từ đi vào thần giới về sau liền không đi ra ngoài quá bọn họ yêu cầu rèn luyện ngươi đi theo cùng nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt gì có ngươi ở bọn họ còn như thế nào rèn luyện không phải có ta ở đây bọn họ vì cái gì không thể rèn luyện ô h i cắp tức giận chừng mắt thần lý một bộ hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng đừng nghĩ quá khứ bộ dáng ta cũng có thể đi ra ngoài tìm hiểu tin tức ở phương diện này ta làm so với bọn hắn thuần thục nhiều lại nói ta không cũng giống nhau yêu cầu rèn luyện sao cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài còn có thể có cái bạn nhi ngươi cùng bọn họ cùng nhau nếu là có chuyện bọn họ tự nhiên muốn hỏi trước ngươi ý kiến chuyện gì ngươi đều cấp quyết định hảo kia bọn họ muốn làm cái gì l là... a như vậy ngươi rèn luyện mục đích đã tới chính là bọn họ lần này đi ra ngoài nhưng chính là làm không công nói chuyện còn nhìn xem tiểu ngũ ý bảo hắn biểu c á i thái ô hi cắp nhìn về phía tiểu ngũ quả nhiên nhìn đến tiểu ngũ đang ở dùng sức gật đầu cẩn thận ngẫm lại hình như là có chuyện như vậy thần lý xem ô hi cắp giống như đã không tức giận vội vàng hứa hẹn nói ngươi nếu là nghĩ ra môn chờ ta vội xong rồi này trận lại mang ngươi đi ra ngoài ngươi đ ừ n g vội mắt thấy mẹ đồng ý mấy cái h à i tử vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con vội vàng cáo t ử lui ra ngoài bằng không ở chỗ này xử chờ một lát mẹ lại lấy cớ bọn họ nghĩ ra cái gì tân đa dạng bọn họ lần này ra cửa đã có thể thật ngâm nước nóng vẫn là sớm một chút đi hảo ít nhất có chuyện gì bọn họ sẽ không trở thành người chịu tội thay c h ơ mắt nhìn mấy cái h à i tử đi ra ngoài tấm lưng kia p h ẳ n g phất đều để lộ ra hân hoan sung sướng ố hi cắp âm thầm cắn răng quả nhiên là một đám bạch nhãn lang ngay cả vừa mới còn hướng về chính mình ái lan châu đều bị tiểu lục một ánh mắt cấp sợ tới mức câm miệng chương bảy trăm sáu mươi mốt ra cửa chính là ta muốn đi xem bàn đào hội ta thật sự rất tò mò ô h i cắp cảm thấy chuyện này vẫn là có thể cứu vớt một chút không thể cùng bọn nhỏ cùng nhau ra cửa kia có thể cùng thần lý cùng nhau đi ra ngoài a thần lý nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này nếu là chính mình trực tiếp cự tuyệt khả năng kích khởi ô h i cắp nịch g h phản tâm lý bất quá có thể đổi một cái góc độ tới khuyên đạo hơi chút suy tư một chút nói ngươi nói này bàn đào hội là ai tổ chức ô h i cắp không rõ nguyên do nhìn thần lý chấp c h ư ớ c mắt nói nghe nói là vương mẫu a làm sao vậy đúng vậy vương mẫu thần lý gật gật đầu nhìn ô h i cắp nói ngươi còn nhớ rõ cái kia mộ thành công chúa sao nhớ rõ ô h i cắp nói được rất là nghiến răng nghiến lợi như thế nào không nhớ rõ đây chính là thế gian khi liền vẫn luôn cùng nàng giang thượng nữ nhân bất quá ngươi để nàng làm cái gì chẳng lẽ ngươi cùng nàng có cái gì tư tình ô h i cắp hiếp lại con mắt vẻ mặt uy hiếp nhìn thần lý thần lý vội vàng lắc đầu có thể nói là cầu sinh dục cực cường không có không có gì tư tình ta trước kia đều không quen biết nàng hiện tại sở dĩ còn nhớ rõ nàng cũng là vì nàng khi dễ quá ngươi nguy hiểm thật thiếu chút nữa nhi dẫn hỏa thượng thân bất quá lời này hắn nhưng thật ra không nói b ậ y sở dĩ nhớ rõ kia cái gì công chúa chính là bởi vì muốn giúp ô h i cắp báo thủ ô h i cắp chính mình không biết bất quá hắn âm thầm nhưng làm không ít chuyện tỉ như biết được kia công chúa có mấy cái kẻ á i mộ hắn một cái không cẩn thận liền thuận nước đẩy thuyền một phen sau đó làm kia công chúa ở t ẩ m cung trốn rồi đã nhiều năm thật là thật thật tại tại làm nàng cảm thụ đối mặt chính mình không thích còn ngạnh m u ố n quấn lên tới người là cái gì cảm thụ bất quá những việc này liền không cần thiết nói cho ô h i cắp vậy ngươi đột nhiên nói lên nàng làm cái gì ô h i cắp kỳ thật vừa mới không có hoài nghi thần lý chính là từ thần lý trong miệng nghe được mặt khác nữ nhân tên đặc biệt là kia nữ nhân còn phải đối thần lý dụng tâm kín đáo nàng trong lòng tự nhiên không thoải mái nàng là vương mẫu nữ nhi ngươi nếu là đi tham gia b ả n đảo hội nói nhất định sẽ có gặp phải nàng đến lúc đó lời tuy nhiên không có nói xong bất qua ô hy cắp cũng đã hiểu nhân ra là chủ nhà nếu là nàng cấp ô hy cắp ngắn g chân xem ở hai tộc mặt mũi thượng ô hy cắp thật đúng là không hảo minh so đo cái gì xem ô hy cắp dao động thần lý vội vàng không ngừng cố gắng nói còn có bàn đào hội chính là việc trọng đại đến lúc đó không chỉ có chỉ có tiên thần hai giới còn có yêu giới ma giới thậm chí những cái đó ở thế gian huyết tộc hẳn là đều sẽ tới tham gia đến lúc đó nói không chừng n g ư ờ i còn hội nộ thượng kia yêu tộc kia nữ nhân ngươi thật xác định muốn đi nhìn các nàng sẽ không cảm thấy thực bực bội sao ô h i cắp không tự chủ được theo thần lý nói nghĩ đến cái kia cảnh tượng trong lòng một cổ vô danh chi hỏa bốc cháy lên trước kia đối mặt này đó nữ nhân nàng còn có thể làm được đạm nhiên tự nhiên khi đó nàng bởi vì các loại nguyên nhân vẫn luôn ước thúc chính mình cảm tình chính là hiện tại nàng cùng thần lý c h i gian đều đã nói khai đồng thời nàng cũng phát hiện chính mình là càng ngày càng bá đạo nhìn này đó nữ nhân trong lòng liền không thoải mái càng đừng nói cùng các nàng cùng chỗ một thất thần lý cũng đúng là bởi vì hiểu biết ô、oh、h i cáp cho nên hắn biết cái này lý do nhất định sẽ làm thần lý thay đổi chủ ý hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế chính là ô、oh、hy cáp túi đầu có chút dôi dăm nói ta còn là rất tò mò t h â n lý trầm mặc biết loại chuyện này đối với từ nhỏ chính là phạm nhân ô h i cắp tới nói tò mò là bình thường nếu là hôm nay không giải quyết vấn đề này phòng chứng ô h i cắp nơi này là không thể nào nói nổi suy nghĩ trong chốc lát t h â n lý thở dài nói kia như vậy đi ta dùng thủy kính đem yến hội tình huống đều cấp biểu thị ra tới Ô h i cắp lắc đầu ở thủy kính bên trong nhìn đến không bằng ở hiện trường xem có cảm giác cái loại này náo nhiệt không khí chỉ có ở nơi đó mới có thể cảm thụ ra tới suy tư một chút ô hi cắp tiếp tục nói không bằng như vậy ta lặng lẽ qua đi không cho người phát hiện ta thân phận trộn lưu đi vào chơi không phải được rồi chỉ cần ta tránh đi kêu mấy người phụ nhân kỳ thật dùng cái gì thân phận tham gia cũng chưa cái gọi là càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý thật là cực hảo như vậy còn không cần thời thời khắc khắc bưng thân phận liền sợ làm một ít không nên làm sự tình khiến cho phân tranh Thân lý. có ý tứ gì ta làm ngươi dùng thần hậu danh nghĩa đi ra ngoài chính là vì bảo hộ ngươi biết thân phận của ngươi ít nhất những người đó xem ở ta mặt mũi thượng còn sẽ thu liễm một chút chính là ngươi thế nhưng còn tưởng giấu g i ế m thân phận đi ra ngoài cái này làm cho ta như thế nào tiếp tục lừa dối thần lý còn không có phản ứng lại đây ô hi cắp cao hứng vỗ tay liền như vậy quyết định ta hiện tại liền đi chuẩn bị một chút nói xong liền tưởng lao ra đi đây là tưởng bỏ xuống chính mình một người lãng tiết tấu a t hy ầ n lý bất cắp h tay, tay một đôi mắt đen nặng nề nhìn ô h i cắp nhìn kỹ bên trong còn có một tia bị khuất người đi ra ngoài ta đây làm sao bây giờ có một cái cả ngày nghĩ ra đi lãng tiểu tức phụ nhi hắn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là súng a nếu ô h i cắp nhất định phải đi ra ngoài kia chính mình cũng nhất định phải tranh thủ đi theo cùng nhau ra cửa ô h i cắp hơi ghét bỏ nhìn nhìn thần lý tuy rằng này nam nhân rất đẹp chính là này nam nhân tính tình thật sự không thảo hỷ hơn nữa đi đến nơi nào đều là tầm mắt tập trung điểm mang theo hắn chính mình còn như thế nào thành công trà trộn vào bình thường tiểu thần tiên bên trong bất quá lúc này vẫn là phải hảo hảo chấn an một chút nào đó nam nhân bằng không nàng cũng đừng nghĩ ra môn cái kia ngươi nghe ta nói a ngươi ngẫm lại ta nếu là muốn trộm lưu đi vào kia khả năng yêu cầu giả thành tiểu thị nữ ngươi nếu là cùng ta cùng nhau kia người khác như thế nào tin tưởng ta thân phận cho nên lần này ngươi liền ngoan ngoắn ở nhà chờ a ta bảo đảm xem qua hiến hội liền trở về tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài lưu lại chính là thần lý còn muốn nói gì ô h i cắp liền vẻ mặt nghiêm túc đánh gãy không có chính là liền như vậy quyết định ngươi liền ở nhà chờ chúng ta trở về nói xong ô h i cắp tránh ra thần lý tay hưng ơ phấn hướng bên ngoài chạy tấm lưng kia giống như biết sắp lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau thần lý trợn tròn mắt hắn đây là muốn trở thành lưu thủ nam nhân tiết tấu a không được không được cái này đầu kiên quyết không thể khai từ tìm được ô hi cắp về sau hắn liền không cùng ô hi cắp tách ra vượt qua một ngày chính là lần này không cần tưởng cũng biết ô hi cắp đi ra ngoài khẳng định không ngừng một ngày a nói không chừng một năm đều trở về không được nhưng là ô hi cắp đã quyết định sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi thần lý suy nghĩ hồi lâu vẫn là không tìm được thích hợp lý do lưu lại ô hi cắp chỉ có thể đi một bước xem một bước bên này Ô h i cắp trở về về sau liền cao hưng phân chấn thu thập đồ vật muốn ra cửa tự nhiên không thể tùy tiện nàng nhưng không quên thế giới này không phải trước kia hòa bình n h â n đại ra cửa một cái không cẩn thận liền phải bỏ mạng cho nên đầu tiên bảo hộ thi thố phải làm hảo còn có chương bảy trăm sáu mươi hai ủy khuất rốt cuộc chờ đến ra cửa hôm nay Ô h i cắp cùng thần lý cùng nhau tiễn đi mấy cái hải tử về sau nàng vội vàng trở về lấy đồ vật không sai nàng chính là tưởng cùng bọn nhỏ một ngày đi ô h i cắp cũng phải đi bàn đào hội chuyện này mấy cái hải tử cũng không biết cho nên ô h i cắp liền không cùng nhau đi bất quá nàng có thể theo ở phía sau còn có thể thuận tiện giám sát một chút mấy cái hải tử lần này ô h i cắp vô dụng phi bởi vì lần này mấy cái hải tử ra cửa còn cần tìm hiểu tin tức cho nên thời gian còn sung túc có thể cho ô h i cắp một đường đi một đường chơi vì không bị phát hiện nàng cũng không có cùng đến thật chặt dù sao biết bọn họ mục đích địa l i ê n tính cùng ném cũng có thể tìm được vì thế thần lý ở tặng mấy cái hải tử về sau còn muốn đem tiểu tức phụ nhi cùng nhau đưa ra đi nhìn tiểu tức phụ kia lộ ra vui sướng bóng dáng có thể nghĩ người nào đó bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi ô h i cắp có phải hay không đã phiền c h á n chính mình ô h i cắp lần này là lựa chọn đi bộ xuống núi dọc theo đường đi cả người đều để lộ ra tự do hơi thở rốt cuộc nàng đã chạch ở nhà vài thập niên đây chính là lần đầu tiên ở nhà đãi lâu như vậy nàng cảm giác chính mình đều mau mút m è o dọc theo đường đi đi đi rừng rừng thường thường dừng lại đ à o một ít phẩm chất tốt dự thảo hoặc là nhìn đến kia chỉ đáng yêu lông xù xù cũng có thể dừng lại loát hai thanh lại nói nơi này trên núi tiểu động vật nhóm đều là khai linh trí rốt cuộc nơi này ly thần lý thần điện không xa có thần lý toa c h ấ n nơi này cũng coi như được với là một khối phúc điện cho nên này đó tiểu động vật nhóm khai linh trí là thực bình thường sự tình bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế này đó lông xù xù nhóm đối thần lý cùng thần lý thần hậu đều thực cảm kích chúng nó biết nếu là không có thượng thần chúng nó đ ờ i này cũng chỉ có thể làm không hề lý trí đáng nói g i á thú cho nên ở nhìn đến thần hậu đơn độc ở bên ngoài hành tẩu thời điểm đại gia cũng chạy ra chào hỏi chúng nó có lẽ hiện tại còn vô pháp báo đáp thượng thần cùng thần hậu hoặc là nói chúng nó cả đời đều báo đáp không được này phân ân tình chúng nó duy nhất có thể làm chính là cho thấy chính mình đối thượng thần trung tâm đối thần hậu yêu thích đến nội ô hy cắp sẽ đào dược liệu cũng là vì gần nhất nàng đang ở học tập luyện đan ở nàng truyền thừa trong trí nhớ chính là bao gồm các mặt một cái tốt luyện đan sư là dùng vô số dược liệu đôi đi lên liên tính hắn luyện đan thiên phú lại như thế nào xuất chúng cũng yêu cầu một bước một cái dấu chân luyện tập l a m tâm cảnh tuy rằng không thiếu dược liệu bất quá trong khoảng thời gian này thói quen vẫn là làm nàng nhìn đến dược liệu liền h ư phấn hơn nữa c ự c phẩm hảo dược thật sự khó cầu liên tính nàng chính mình có l a m tâm cảnh cung ứng chính là lam tâm cảnh dược liệu đều là cực phẩm tùy t ù y tiện tiện lấy ra tới đặt ở bên ngoài đều là có thể khiến cho người tranh đoạt tồn tại cái này làm cho ô h i cắp như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm dùng những cái đó dược liệu tới luyện tập quả thực chính là phí phạm của trời ô h i cắp một đường đi tới tâm tình là phi thường không tồi thu hoạch cũng là rất lớn chính là đi ở trên đường nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi ô h i cắp cẩn thận suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ ra được không đúng chỗ nào nhi Đầu tiên, nàng một đường tới áo cơm đều là mang đủ rồi bởi vì nàng ngày thường liền có thói quen hướng làm tâm cảnh chân đồ vật đủ loại chỉ cần nàng làm tâm cảnh không có nàng liền sẽ thói quen tính hướng bên trong bị một phần hơn nữa làm tâm cảnh bản thân liền trường các loại linh quả cùng nguyên liệu nấu ăn đều là có thể lấp đầy bụng đồ vật sau đó còn có thật nhiều vải dệt cũng là có thể hiện trường chế tắc quần áo nếu áo cơm vấn đề giải quyết kia lại đến nhìn xem trụ cùng hành vấn đề đầu tiên về trụ vấn đề không nói nàng làm tâm cảnh tùy thời có thể đi vào chính là ra cửa trước thần lý sợ nàng chịu ủy khuất cho nên cố ý cho nàng t ắ t một cái có thể tùy ý mang theo phòng ở thần lý thân thủ l u y ệ n chế chuyên môn vì ô hy cấp lượng thân chế tạo nay phòng ở cũng không biết dùng cái gì tài liệu tóm lại không những có thể căn cứ chủ nhân tâm ý biến đại biến tiểu lực phòng ngự còn cực cường cho nên cái này không chỉ có chiếu c ô a trụ còn có an toàn vấn đề đâu nếu là gặp gỡ nguy hiểm nàng trốn vào trong phòng chỉ cần tu vi không có thần lý cao ai cũng không làm gì được nàng cuối cùng chính là hành vấn đề này nàng hiện tại tùy thời có thể đằng vân giá vũ lại vô dụng nàng tùy tiện từ làm tâm cảnh chọn lựa hai cái thú thú dùng để thay đi bộ cũng không phải không thể chính là nếu không phải phương diện này có vấn đề đó chính là người nàng biết chính mình trực giác thực chuẩn chẳng lẽ là có người đối nàng tâm tôn ác nghiệm chính n h ư hoa tính kế nàng đâu bất quá lại nói tiếp nàng mấy năm nay cũng không có bạch quá tốc độ tu luyện quả thực có thể nói là thẳng tắp bay lên hơn nữa không có một chút bình cảnh dựa theo nàng hiện tại thực lực phỏng chừng tái kiến tiên giới vị kia công chúa đều có thể trực tiếp bất phân thắng bại phải biết rằng tiên giới vị kia công chúa chính là tu luyện mấy vạn năm mới có thực lực này mà nàng chính là một trăm nhiều năm liền đi lên dù sao tái kiến vị kia công chúa nàng không bao giờ có thể bởi vì thực lực vấn đề trào phúng chính mình hơn nữa nếu nàng thật ở bên ngoài gặp được nguy hiểm kia thần lý là có thể thông qua tương tư giắt biết đến lại còn có có thể biết nàng vị trí như vậy cũng có thể kịp thời chạy tới cứu nàng bất quá nói đến tương tư giắt ô hi cắp giống như biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ dừng lại bước chân cũng không quay đầu lại trực tiếp hét lớn một tiếng ra tới giắt tương tư giắt hai người chính là có thể cho nhau cảm ứng không chỉ là cảm ứng đối phương tâm sự tâm tình còn có vị trí cũng cùng nhau có thể cảm nhận được một khi một phương có nguy hiểm một bên khác cũng có thể nhanh chóng tới rồi cứu viện nàng vừa mới liền cảm thấy không đúng chỗ nào n h ì hiện tại cuối cùng nghĩ tới nàng ra tới lâu như vậy liền tính còn không có rời đi thần lý l ã n h địa phạm vi chính là cũng không đến mức giống như trước đây cho nên duy nhất đáp án chính là thần lý vẫn luôn lặng lẽ đi theo chính mình bất qua chính mình tu vi không hắn cao cho nên không có phát hiện thôi quả nhiên ở ô h i cắp l ờ i này vừa ra nàng mặt sau một cái thon dài thân ảnh dần dần hiện hiện ra ô h i cắp quay đầu nhìn thần lý thở dài hỏi sao ngươi lại tới đây thần lý nhấp miệng không nói lời nào một đôi mắt đen cùng thường lui tới giống nhau thâm thúy bất quá nhìn về phía ô hi cắp trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm bị khuất kia cảm giác thật là có vài phần năm đó ái lan châu hướng chính mình làm lũng hương vị bất quá cũng là không biết mấy cái hải tử rốt cuộc như thế nào lớn lên bọn họ mặc kệ địa phương khác thế nào chính là cặp mắt kia thật là cùng thần lý chính là một cái khuôn mẫu k h á c ra tới thật là một chút lệch lạc đều không có ngay cả lớn lên nhất giống chính mình tiểu lục cũng là giống nhau thần lý bộ dáng này làm ô h i cắp đỡ chán chứng mắt nhìn thần lý liếc mắt một cái lớn tiếng nói hỏi ngươi đâu thần lý lần này rốt cuộc mở miệng ngươi có phải hay không ghét bỏ ta cho nên mới gấp không chờ nổi rời đi đây là hắn mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng sự tình hắn tuổi tác so ô h i cắp đại quá nhiều liền tính hắn là thiệt tình cùng ô h i cắp quá cả đời chính là vẫn là có một loại ở l ừ a tiểu cô nương cảm giác cho nên hắn vẫn luôn thực lo lắng ô h i cắp hối hận chương bảy trăm sáu mươi ba dính người ô h i cắp ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu nàng còn không phải là nghĩ ra đi chơi mấy ngày s a o như thế nào còn nhấc lên ghét bỏ không chế lớn như vậy vấn đề lên đây bất quá ô h i cắp phản ứng vẫn là t h ự c mau vội vàng lắc đầu không có không có vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài thần lý kỳ thật biết ô h i cắp chính là đơn thuần nghĩ ra môn vừa mới tuy rằng ô h i cắp trả lời đến có như vậy một chút có lệ bộ dáng bất quá hắn thông qua tương tư r i ắ t có thể cảm nhận được ố h i cấp nội tâm chân thành bất quá hắn vẫn là quyết định muốn vô cớ gây dối một lần đây đều là cùng ố h i cấp học nam nhân nếu là da mặt không hậu một chút còn như thế nào lấy tiểu tức phụ nhi ố h i cấp bất đắc dĩ t r ứ n g mắt mắt to chất vấn nói ngươi vẫn là ly không được mẫu thân tiểu bảo bảo sao như thế nào như vậy ấu trĩ tiểu thập đều so người thành thục hắn đều không có muốn đi theo ta hoặc là đi theo hắn các ca ca tỉ tỉ cùng nhau đi ra ngoài mà là thành thật ở thần điện bế quan tu luyện ngươi như thế nào so tiểu thập còn không bằng còn một hai phải đi theo ta thần lý xấu hổ lần đầu tiên bị nói thành ấu trĩ không bằng chính mình tiểu nhi tử thật là vô cùng xấu hổ bất quá vì có thể đạt thành mục đích ấu trĩ liền ấu t r i đi cho nên ta mặc kệ ta muốn cùng ngươi cùng nhau chính ngươi ngẫm lại ngươi đều bao lâu không chuyên môn chịu thời gian bồi qua ta quả nhiên ngươi chính là mơ ước thân thể của ta được đến lúc sau liền không hề quý trọng ngươi có phải hay không tưởng đối ta bội tình b ằ n g nghĩa ô hi cắp không thể tin tưởng nhìn thần lý một hồi lâu xác định hắn chính là ở chơi xấu lúc này mới không thể không tin tưởng thần lý thật sự học hư trước kia hắn chưa bao giờ như vậy bất quá thật là vô cùng n g oan uổng còn không phải là nghĩ ra đi chơi hai vòng như sao như thế nào liền biến thành nàng mơ ước người nào đó thân thể còn nói đến nàng giống như cha nữ giống nhau cái gì được đến liền không quý trọng chó m á bội tình b ằ n g nghĩa nàng cũng muốn có cái này lá gan nàng là phát hiện từ người nào đó thân phận thay đổi về sau là càng ngày càng không có hạ cối u biết nàng yêu thích người nhan sắc còn chuyên môn chọn nàng tử huyệt xuống tay ô h i cắp suy tư một chút cảm thấy cái này đầu tuyệt đối không thể khai không thể người nào đó muốn làm cái gì chỉ cần chơi một đốn vô lại liền cái gì mục đích đều có thể đạt thành kia nàng về sau còn như thế nào c h ấ n thế cương tóm lại nàng là tuyệt đối sẽ không trở thành một cái suốt ngày đều chỉ vây quanh nam nhân chuyển nữ nhân cho nên tuy rằng thần lý bộ dáng này rất chọc chúng nàng manh điểm rốt cuộc làm một cái lao nam nhân đặc biệt là trước kia vẫn là một cái vô cùng nghiêm túc đứng đắn lao nam nhân hiện tại cái này phản manh kém cũng thật sự quá lớn hơn nữa bởi vì người nào đó tuổi tuy r ằ n g đại chính là như vậy mạo lại là thật thật tại tại người thanh niên tướng mạo c u n g tiểu ngũ so sánh với cũng là không nhường một tấc cho nên thoạt nhìn cũng không sẽ cảm thấy thực biến y ế u tương phản nàng còn rất thích thần lý như bây giờ như vậy có vẻ hắn càng thêm c ó sinh khí cùng sức sống không giống trước kia như vậy làm chuyện gì đều là làm tương bước kia sinh hoạt còn có cái gì ý tứ bất quá nàng vẫn là kiên định bất di nói ta đều nói lần này đi ra ngoài không c ó phương tiện mang ngươi mang theo ngươi dễ dàng bại lộ ngươi liền ở nhà chờ ta ta thực mau liền sẽ trở về hơn nữa ngươi chưa từng nghe qua một câu sao cái gì kêu khoảng cách sinh ra mỹ hai chúng ta suốt ngày dính ở bên nhau vạn nhất nào một ngày chán ngấy làm sao bây giờ thần lý ta thật là tin người t a tính xem ra nói rõ lý lẽ là nói không thông vẫn là trực tiếp đến đây đi vì thế thần lý cũng không nói lia nặng n nề nhìn c h ầ m c h ầ m ô h i cắp xem Ô h i cắp còn tưởng rằng thần lý đã đồng ý cười tủm tỉm lại lần nữa từ biệt qua đi xoay người chuẩn bị một lần nữa khởi hành thần lý nhìn chuẩn cơ hội l ắ c mình biến hoa hóa thành một chi cây châm thẳng tắp cắm và o ô h i cắp đuối tóc bên trong con đừng nói thần lý ánh mắt thật không sai hắn hóa thành này chi cây châm tiểu dáng đơn giản hào phóng lại không mất cao nhã như vậy cắm ở ô h i cắp đuối tóc thật là không hề không khỏe cảm lại còn có vì ô h i cắp người này làm dạng dỡ không ít hơn nữa bởi vì thần lý bản thân tu vi cao hắn hóa thành cây châm người bình thường là nhìn không ra tới hắn đều nghĩ tới nếu ô h i cắp không nghĩ chính mình dùng chân thân đi theo bên người nàng nói là sợ chính mình thân phận làm nàng bại lộ như vậy hắn hóa thành ô hi cắp hàng ngày dùng tiểu vật phẩm trang sức tổng sẽ không còn bại lộ đi dù sao ô hi cắp đều phải dùng cây châm dùng kia chi không phải giống nhau xoay người ô hi cắp vốn dĩ tưởng rời đi bất quá lúc này đ ỗ n g nhiên trên tóc liền nhiều một chi cây châm kia chi cây châm thượng truyền đến quen thuộc hơi thở làm ô hi cắp bất đắc dĩ r ồ i tay tưởng rút ra ai ngờ cây châm như là biết nàng ý tưởng ở nàng trên tóc biến hóa mấy cái vị trí thế cho nên ô hi cắp vài cái động tác đều thất bại cái này ố、oh、hi cắp xem như minh bạch thần lý quyết tâm nhân ra đều không màng hình tượng biến thành cây trầm nàng tổng không thể vẫn là như vậy bất cận nhân tình đi không có biện pháp có một cái năm gần đây bánh còn dính người trượng phu nên làm cái gì bây giờ đâu đặc biệt là cái này trượng phu nhan giá trị rất cao làm nàng đều không đành lòng quá mức trách móc nặng nề cho nên chỉ có thể sùng chứ đi theo liền đi theo đi dù sao hắn vui làm một chi cây trâm vì nàng trang điểm tóc chính mình lại nhìn không tới người của hắn ảnh bốn bỏ năm lên dưới chính mình có thể coi như hắn không tồn tại ân chỉ cần người nào đó không cần thường thường liền ra tới soát một đợt tồn tại cảm l i ê n hảo vì thế nói tốt một người hành liền nhiều như vậy một chi tính cách bá đạo cây trâm thỉnh thoảng liền ra cái thanh ngăn lại một chút nàng nào đó hành vi chơi đùa nhật tử quá thật sự mau không bao lâu liền đến bàn đào hội nhật tử ô h i cắp đã tìm được rồi cơ hội hôn thành một cái tiểu thị nữ đi vào mà thần lý cũng thực giảng tín dụng từ ngày đó qua đi tuy rằng thỉnh thoảng ra tiếng cùng ô h i cắp trò chuyện một chút nhưng đều là ở không ai thời điểm hơn nữa vì không bị người phát hiện thần lý từ đầu đến cuối đều không có khôi phục hơn người hình đối này ô h i cắp vẫn là thực vừa lòng cho nên cũng liền không so đo người nào đó thường thường ra tới chơi tồn tại cảm ban đào hội hôm nay ô h i cắp hiện tại thân phận là không thể tiến đại điện bất quá bên ngoài kỳ thật có rất nhiều tán tiền này đó địa vị không cao tán tiên nhóm bởi vì các loại nguyên nhân cũng sẽ bị mời tới bất quá đại điện liền không bọn họ vị trí rốt cuộc đại điện địa phương hữu h ạ còn muốn chiêu đại những cái đó quyền cao chức trọng hoặc là tu vi cao thâm đại năng nhóm đâu bọn họ những người này nơi nào là kẻ hèn tán tiên có thể đắc tội hơn nữa ở bọn họ trước mặt đại gia cũng không thể tận hứng cho nên thiên đình chuyên môn vì này đó địa vị không cao sáng lập một chỗ mà ô hi cấp hiện tại thân phận chính là bên này thị nữ chuyên môn nhìn hiện trường nếu là thứ gì không đủ dùng lập tức liền đi thêm kỳ thật nàng cũng là nghĩ tới dùng tán tiên thân phận trà trộn vào đi chính là bất đắc di chính là mặc dù là một cái tán tiên có thể tới tham gia bàn đảo hội người đều là có được thiệp mời hơn nữa thiệp mời thượng có chuyên môn hơi thở dùng để phân biệt đây là vì phòng ngừa người có tâm lẫn vào trong yến hội quấy rối cho nên ô h i c ấ p chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn thị nữ chương 764 tin tức bất quá ô hy cắp kỳ thật cũng rất vừa lòng ở một bên nhìn những cái đó tán tiên nhóm vừa nói vừa an biên cười bọn họ nói rất nhiều tin tức kỳ thật đối ô hy cắp rất hữu dụng đây cũng là một cái không tồi thu thập tin tức con đường đâu hơn nữa nếu là nàng thật sự dùng tán tiên thân phận trà trộn vào tới cũng thực dễ dàng bị phát hiện bởi vì nàng phát hiện những người này nói những cái đó sự tình nàng một kiện cũng không biết hơn nữa tới nơi này phần lớn là lẫn nhau nhận thức cho nên thật đúng là không hảo ngụy trang hơn nữa những người này nói là tán tiên kỳ thật cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng bình thường tiên giả bằng không cũng sẽ không nhận được thiệp mời tham gia bàn đào hội những cái đó tán tiên chỉ là không muốn bên ngoài thượng tiếp thu thiên đình quán thúc nhưng là tu vi cùng thiên đình rất nhiều tiên quân các tiên tử so đều không kém mảy may ở lúc cần thiết chờ thiên đình khả năng sẽ yêu cầu bọn họ trợ giúp rốt cuộc chỉ cần tới rồi nhất định cảnh giới đều sẽ có chính mình tương ứng lãnh địa một ít người chỉ là lãnh địa tre t r ở tiểu tiên nhóm thêm lên cũng có thể tạo thành một c h i quân đội tuy rằng không có khả năng so được với chân chính thiên đình thiên binh thiên tướng nhưng là thiên đình cũng là đánh giao hảo ý tứ tới chính là đâu n à y đó tán tiên lại không thể cùng chân chính ý nghĩa thượng đại năng so cho nên nơi này đơn độc vì bọn họ sáng lập một chỗ chiêu đ á i ô h i c ấ p thân phận chính là nơi này thị nữ nàng tới nơi này chính là muốn kiến thức một chút b à n đảo hội cùng trong truyền thuyết b à n đảo trông như thế nào có thể được đến mấy tin tức này đã là ngoài ý muốn chi hỉ kỳ thật nàng công tác rất đơn giản nhìn đến trong yến hội nếu là có tiên i ử u hoặc là tiền quả không đủ liền phải kịp thời bổ sung đương nhiên không phải bổ sung bàn đảo tuy rằng vương mẫu bàn đảo viên rất lớn nhưng là cũng là hiểu rõ vương mẫu trừ bỏ phải dùng tới tổ chức bàn đảo hội còn sẽ chuyên môn lưu một ít đưa đến các nơi đại năng bên kia lấy kỳ giao hảo cứ như vậy kỳ thật bàn đảo là không thế nào đủ cho nên bàn đảo hội thượng bàn đảo đều là hiểu rõ ăn xong liền không có ô h i cắp vốn dĩ tưởng ăn vụng một cái bất quá thần lý ngăn trở nàng thần lý nói quay đầu lại vương mẫu sẽ chuyên môn đưa đến thần điện hơn nữa vẫn là tốt nhất nơi này đều là thứ nhất đẳng chân chính tốt đều đưa đến đại điện lên rồi dư lại chính là lưu trữ đưa đến mặt khác các giới đại năng chỗ cho nên ô h i cắp có thể trở về chờ vương mẫu phái người đưa tới có càng tốt ô h i cắp tự nhiên sẽ không ăn này đó thứ nhất đẳng bất quá nơi này có thể nghe được rất nhiều có giá trị đồ vật cho nên tuy rằng hiện tại muốn hầu hạ người khác ô h i cấp cũng không oán giận đương nhiên nơi này tán tiên nhóm cũng là thật thật tại tại tố chất không tồi sẽ không đánh chửi khó xử thị nữ kỳ thật ô h i cấp không biết chính là nàng có thể tới nơi này cũng có thần lý hỗ trợ nói như thế nào đâu có thể ở loại địa phương này lộ mặt đều là các phương diện đều tương đối xuất sắc hơn nữa vẫn là đối bối cảnh đều là thực hiểu biết mới có khả năng xuất hiện ở chỗ này bằng không nếu là phái một cái không hiểu biết người lại đây chiêu đãi này đó khác h nhân vạn nhất là cái nào không có hảo ý tưởng quấy dối đâu bất quá t h â n lý đồng thời cũng biết ở chỗ này công tác là nhẹ nhàng nhất bằng không ở phía sau bếp hoặc là địa phương khác nơi nơi đều là khác h nhân tia tự nhiên rất bận rộn tương phản ở bên ngoài tiếp đón người còn không có như vậy m ệ t hơn nữa có thể tới nơi này đều là một ít tố chất không tồi ít nhất không phải là những cái đó không có ánh mắt chỉ biết gặp rắc rối người bằng không cũng sẽ không dẫn tới ngọc đế vương mẫu đều tưởng giao hảo không hảo ở chung người vạn nhất về sau bọn họ thiên đình gặp gỡ nguy nan cái loại này người cũng không có khả năng sẽ không màng tự thân an nguy cứu t r ợ thiên đình cho nên thần lý ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết đoán lựa chọn nơi này sau đó cố ý làm người đi cấp phụ trách phương diện này người chào hỏi một cái đem ô h i c ấ p thà an bài lại đây tuy rằng hắn không phải tiên giới người cũng không về thiên đình q u ả n hạn chính là y theo hắn địa vị tưởng tắc một cái thị nữ tiến vào thiên đình cũng không ai sẽ không cho hắn cái này mặt mũi hắn nhưng thật ra không nghĩ làm người cho hắn cái này mặt mũi chính mình phủng ở trong tay bảo bối muốn đi làm kia hầu hạ người chuyện này ngươi nói hắn có thể nguyện ý sao chính là bất đắc dĩ hắn này trong lòng bàn tay bảo bối liền muốn đi làm hắn có thể có biện pháp nào chỉ có thể đương ố h i cắp là đi thể nghiệm sinh sống mà hắn cái này làm trượng phu chỉ có thể tận khả năng giúp ố h i cắp đem sở h ư u hết t h ể đều an bài hảo không cho ố h i cắp chịu một chút hủy khuất đương nhiên n à y hết t h ể ố h i cắp đều là không biết thần lý cũng không nghĩ tới nói cho ố h i cắp ố h i cắp bên này có thần lý trong tối ngoài sáng trợ giúp hết t h ể đều tiến hành thực thuận lợi vô nghĩa nàng chính là bị người cố ý chào hỏi đưa vào tới mọi người đều biết ố h i cắp có bối cảnh tự nhiên không dám đắc tội tương phản nịnh b ợ còn không kịp đâu như thế nào sẽ cố ý tới lông tìm với đâu cũng bởi vậy ố h i cắp tuy rằng là bên này hầu hạ người chính là nàng vì nghe lén một ít tin tức rất nhiều lần khách khứa tịch thượng đồ vật thiếu cũng chưa tới kịp tiến lên đi bổ sung bởi vì một ít tư mật hoặc là tiểu đạo tin tức nhân ra nói được đặc biệt nhỏ giọng nếu là đi xa căn bản nhẹ không được nơi này nhưng không giống thế gian muốn biết cái gì tin tức dùng tinh thần lực dọ thám biết một chút là được người khác chút nào sẽ không phát hiện nơi này chính là thiên đình ở đây đều là tu vi không yếu thần tiên hoặc là yêu tinh ma tộc ngươi nếu là muốn dùng thần thức thám thính tin tức không cần phải nói chỉ cần ngươi thần thức vừa ra tới đã bị bắt được chỉ có tu vi so người khác cao hơn vài cái cảnh giới mới có khả năng không bị phát hiện dù sao ít nhất trước mắt mới thôi ô h i cắp là làm không được không cho hiện trường người phát hiện nàng thần thức tưởng cầu thần lý hỗ trợ đi chính là nàng còn cùng người nào đó ở vào dùng mình trong lúc thật sự kéo không dưới mặt mũi chủ động cầu h ò a cho nên nàng cũng chỉ có thể làm bộ lười biếng bộ dáng may mắn ở chỗ này hầu hạ không ngừng ô h i cắp một cái thị nữ mọi người đều biết ố h i cắp có bối cảnh cho nên tuy rằng thấy ố h i cắp lười biếng chính là cũng không dám nói thêm cái gì đừng nói thật đúng là làm ố h i cắp nghe được một cái thú vị tin tức gần nhất tiên tộc cùng thần tộc thậm chí còn có yêu tộc chung những cái đó tu luyện không tới nhà có hay không cái gì bối cảnh tài nguyên bọn tiểu bối ở tu luyện khi không cẩn thận nhập ma rất nhiều ma thứ này kỳ thật phần lớn đều là tồn tại trong lòng mọi người chỉ là ngày thường đều bị giam cầm ở một góc chính là có chút ý chí không đủ kiên cường người liền sẽ ở tu luyện khi không cẩn thận bị tâm ma sở khống nếu là có thể thoát khỏi còn hảo mặc kệ là tâm cảnh vẫn là tu vi đều có thể trở l ê n một cái bậc thang chính là nếu là vô pháp thoát khỏi kia chỉ có thành ma vận mệnh trước kia cũng không phải không có người bị tâm ma sở k h ố n g quá chính là bản thân ở tiên thần hai giới này hai giới hạo nhiên chính khí đủ để áp đảo ma khí cho nên phần lớn đều có thể thuận lợi thoát khỏi tâm ma khiến cho tu vi cao hơn một cái bậc thang chính là không biết làm sao vậy gần nhất nhập ma người đại đại tăng nhiều thậm chí đã đạt tới một khi kích phát tâm ma như vậy cũng chỉ có nhập ma mệnh có thể thoát khỏi thiếu chi lại thiếu còn phần lớn đều là những cái đó có nội tình thế ra tự thân vô pháp thoát khỏi chính là gia tộc có xuất sắc trưởng bối có thể hỗ trợ chính là mặc dù có trưởng bối hỗ trợ thoát khỏi cũng sẽ khiến cho tu vi lùi lại rất nhiều chương bảy trăm sáu mươi lăm tin tức nhị không chỉ là tự thân còn có kia hỗ trợ trưởng bối cũng là muốn hao tổn tu vi một cái gia tộc đ ồ i dưỡng cao thủ không dễ dàng cho nên gặp gỡ chuyện này đều cảm thấy rất sốt ruột mọi người đều cảm thấy này không bình thường thế gian vốn chính là hạo nhiên chính khí nhiều quá ma khí có thể hoàn toàn áp chế ma khí cho nên trước kia ở mặt khác mấy tộc chính là gặp gỡ tâm ma cũng đều sẽ không kinh hoảng mọi người đều am hiểu sâu kỳ nộ g cùng nguy hiểm cùng tồn tại đạo lý chỉ cần vượt qua liền có thể tăng lên tu vi cho nên trước kia đều là đem tâm ma xem thành một cái khiêu chiến chính là gần nhất tình huống như vậy liền không phải cái gì khiêu chiến mà là hoàn hoàn toàn toàn nguy hiểm đại gia đều hoài nghi có phải hay không ma tộc muốn đánh vỡ hiện tại bình tĩnh chính là lại không có chứng cứ rốt cuộc những cái đó tiểu bối đều là thật thật tại tại không có chịu đựng tâm ma này một quan tâm ma thứ này thật đúng là cùng ma tộc không quan hệ nay chỉ có thể nói là thiên đạo cấp các tộc một cái khảo nghiệm đồng thời cũng là cho ma tộc một cái bồi thường rốt cuộc mặt khác mấy tộc đều có chính mình nội tình chỉ có ma tộc bị chèn ép đến quá lợi hại làm mặt khác các tộc bởi vì tâm ma quan hệ biến thành ma tộc cũng là biến tướng vì ma tộc gia tăng số lượng đương nhiên nếu là n g ư ờ i thành công vượt qua kia thiên đạo tự nhiên cũng là có khả năng cấp khen thưởng như bây giờ chỉ có thể nói bọn tiểu bồi ý chí không kiên định bất quá hôm nay tới mặc kệ là thần tộc vẫn là tiên tộc thậm chí là yêu tộc đều không hẹn mà cùng xa cách ma tộc bất quá bản thân ma tộc tới liền không nhiều lắm này dù sao cũng là vương mẫu dùng để mượn sức người y ế n hội có thể làm nàng yên tâm dùng tự nhiên là tiên tộc cho nên tới đa số là tiên tộc bất quá vì không cho người khác nói xấu cảm thấy bọn họ tiên tộc khinh thường khác chủng tộc cho nên mặt khác chủng tộc cũng đều thỉnh mấy người bất quá đều không nhiều lắm chính là đơn thuần vì góp đủ số thôi mà ở tràng ma tộc cũng là có chút bực mình mặt khác mấy cái chủng tộc động tác nhỏ bọn họ rất rõ ràng bọn họ cũng nghe nói qua gần nhất nghe đồn muốn nói chuyện này bọn họ thật đúng là không biết bản thân bọn họ ở trong tộc địa vị cũng không phải rất cao chỉ có thể xem như tạm thời bị người coi trọng bồi dưỡng nhưng là bọn họ còn chưa đủ tiếp xúc đến trung tâm tư liệu tư cách càng đừng nói mặt trên muốn làm cái gì động tác càng thêm không phải bọn họ loại này tiểu lâu là có thể biết đến sở dĩ có thể bị thỉnh đến nơi đây bọn họ cũng minh bạch hơn phân nửa là bởi vì bọn họ sư phụ hoặc là chủ tử mặt m ũ i chính là bọn họ ít nhất trước mắt cũng xác thật không có quá lớn giá trị rốt cuộc bị bồi dưỡng không chỉ là bọn họ cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này kỳ thật chuyện này bọn họ cũng từ mặt bên hỏi thăm quá bất quá vừa mới nhắc tới đã bị người h u n g hăng cảnh cáo thậm chí từ đó về sau còn bị cố ý vô tình xa cách ngay cả từ t r ư ớ c coi trọng bọn họ thượng cấp cũng không hề sự tình gì đều giao cho bọn họ từ đó về sau bọn họ liền biết chuyện này không phải bọn họ có thể biết được thậm chí để đều không thể để vừa mới nghe thế sự kiện tố h i c ấ p là rất tò mò chính là vừa định hỏi thăm một chút đã bị thần lý nghiêm túc cá dừng lại thần lý nói chuyện này không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy thậm chí là rất nguy hiểm biết nhiều chưa chắc là một chuyện tốt cho nên cứ việc tò mò nhưng là ô hi cắp vẫn là ngừng lòng hiếu kỳ nàng biết chính mình hiện tại tuy rằng tu vi bay lên nhưng là còn không đến có thể không kiêng n g h ệ gì nông nỗi thế gian này còn có rất nhiều đồ vật rất nhiều người có thể tùy ý lấy nàng mạng nhỏ là nàng có thần lý có thể tùy thời cứu nàng chính là nàng còn có mấy cái hài tử nàng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tò mò hại mấy cái hài tử ô hi cắp là rất có tự mình hiểu lấy biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm tư vừa mới thần lý kia nghiêm túc biểu tình liền biết chuyện này là tuyệt đối không thể bị chính mình biết đến cho nên nàng ở chỗ này nghe một chút thì tốt rồi dù sao hiện tại chính mình chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ những người này có thể trắng trợn táo bạo thảo luận nói vậy mấy tin tức này cơ bản đã là công khai đã biết cũng không có việc gì nhưng là nếu lắm miệng đi hỏi nếu là khiến cho người khác hoài nghi liền không xong thần lý đôi chuyện này kỳ thật cũng biết không ít tuy rằng những cái đó t ẩ u hỏa nhập ma tiểu thần cũng không có xuất hiện ở hắn lãnh địa hơn nữa phân bố cũng tương đối rộng khắp chính là hắn bản thân chính là một cái thực mẫn cả người đặc biệt là ở biết đại kiếp nạn sắp xảy ra dưới tình huống hơn nữa này đại kiếp nạn cùng ô hy cáp cùng hắn mấy cái hải tử đều là cùng một nhịp thở có thể nói hắn hiện tại đã là trông gà hoa quốc nơi nào có một chút nhi gió thổi cỏ lay hắn đều phải phái người đi biết rõ ràng chuyện này kỳ thật ở hắn cùng ố hy cắp ra tới phía trước hắn sẽ biết lúc ấy thậm chí mấy tin tức này cũng không có tuân ra tới bởi vì những cái đó t ẩ u hỏa nhập ma đều là một ít không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh thậm chí không có sinh hoạt ở bất luận cái gì đại năng che t r ở hạ tiểu tiên tiểu thần trên thế giới này cá lớn nuốt cá bé chết như vậy vài người thực bình thường nếu không phải vừa lúc thần lý đối các nơi sự tình cực kỳ chú ý lại vừa lúc hắn phái ra đi người nhìn đến có người tẩu hỏa nhập ma sau đó thuận tay tra xét một chút hắn sẽ không biết vừa mới nghe thấy sự kiện thời điểm hắn liền có một loại không tốt cảm giác thậm chí từ nội tâm có một loại rốt cuộc tới cảm thán đang muốn phái người đi điều tra rõ ràng liền gặp gỡ thiên đình phái người tới thỉnh hắn tham gia bàn đ à o hội sau lại mấy cái hải tử tới cầu hắn nói muốn đi tham gia hắn nghĩ đi tiên giới tìm hiểu một chút nhìn xem tiên giới tình huống bởi vậy cũng không có nhiều hơn ngăn cản hắn biết tiểu ngũ là có chừng một người nếu là gặp gỡ nguy hiểm bọn họ mấy cái năng lực hơn nữa hắn trước kia cho không ít bảo mệnh đồ vật liền tính đánh không lại nhưng là chạy vẫn là có thể chính là hắn không nghĩ tới ô h i cắp thế nhưng cũng nghĩ ra đi khi đó hắn phản ứng đầu tiên chính là không được ô h i cắp vốn dĩ chính là đại kiếp nạn mấu chốt trốn đều không kịp nàng thế nhưng còn muốn chạy đi chính là bất đắc dĩ ô h i cắp tính tình thật sự quá quật cường hắn lại không thể trực tiếp nói cho ô h i cắp nói nàng là đại kiếp nạn mấu chốt ô h i cắp từ trước đến nay thích đón khó mà lên nếu là đã biết phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải trốn đi mà là đi thăm cái đến tột cùng như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm đáng tiếc có lẽ là ô h i cắp ở thần điện thật sự nghẹn lâu lắm cho nên gấp không chờ nổi đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí cho nên mặc cho hắn nói như thế nào ô h i cắp cuối cùng đều có thể tìm được lấy cớ thần lý cũng là bất đắc dĩ n à y có lẽ chính là ý trời đi ô hi cấp thân là đại kiếp nạn người trong lý nên thuận theo thiên đạo ứng kiếp ngay cả chính hắn cũng là như thế này tưởng nếu là chuyện này phát sinh ở chính hắn trên người hắn khẳng định cũng là thuận theo thiên đạo hắn thực minh bạch thiên đạo trí công đại đạo có tình đạo lý này bọn họ này đó ở thiên đạo hạ sinh h o ặ c người chỉ cần không làm ra cái gì nguy hại thiên hạ sự tình giống nhau thiên đạo sẽ không đổi tận giết tuyệt đều sẽ lưu có một đường sinh cơ liền xem ngươi hay không có thể bắt được nếu là bắt được kia cũng nhất định sẽ từ giữa được đến phong phú hồi báo chính là chuyện này phát sinh ở ô h i cắp trên người phát sinh ở hắn yêu nhất nhân thân thượng hắn không có biện pháp như vậy nhẹ nhàng bâng cơ làm ô h i cắp lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh chương bảy trăm sáu mươi sáu tìm hiểu tin tức hắn đánh cuộc không nổi cũng nhận không nổi mất đi ô h i cắp thống khổ cho nên hắn lựa chọn trốn tránh bất quá tình huống hiện tại xem ra trốn tránh giống như vô dụng hắn đã như vậy nỗ lực muốn bảo vệ tốt ô h i cắp không cho nàng tiếp xúc những việc này ai có thể nghĩ đến bất quá chính là ra tới chơi một vòng liền lại đem ô h i cấp cấp đẩy mạnh đi này có phải hay không chính là ý trời khó trái thiên đạo ở nói cho hắn vô luận hắn như thế nào nỗ lực như thế nào trốn cuối cùng đều là làm vô dụng công đâu chính là hắn vẫn là không cam lòng mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào hắn đều muốn nếm thử một chút ít nhất về sau hắn sẽ không hối hận đương nhiên hắn vẫn là phải làm hai phân chuẩn bị nếu thật sự tránh không khỏi hắn ít nhất muốn đem hết toàn lực giữ được ô h i cắp tách mạng mà lần này ra tới hắn một cái là thiệt tình không muốn cùng ô h i cắp tách ra còn có một cái cũng là vì bảo hộ ô h i cắp rời đi trước hắn làm rất nhiều chuẩn bị cũng phái người đi ra ngoài t r a chuyện này bất quá hắn không nghĩ tới bất quá mấy tháng công phu chuyện này thế nhưng trở nên như vậy nghiêm trọng thậm chí là những cái đó thế ra tiểu bối đều có người nhập ma phải biết rằng đối với chuyện này mọi người đều thực coi trọng đặc biệt là những cái đó ra thế phong phú đều có chính mình át chủ bài trong nhà bọn tiểu bối cũng nhất định có bảo mệnh đồ vật nếu là thật gặp gỡ tâm ma ít nhất cũng có thể thoát khỏi chính là như vậy rõ ràng không bình thường hơn nữa chuyện này phát triển tốc độ thật sự quá nhanh hắn sớm nên nghĩ đến lần này đại kiếp nạn cùng ma tộc có quan hệ liền coi trọng thứ ố hi cắp liền ở ma tộc lãnh địa đứng trong chốc lát đều hôn mê sẽ biết phải biết rằng nàng chính là vốn nên ứng kiếp người rất nhiều thời điểm nàng nhất cử nhất động đều đại biểu đại kiếp nạn hướng đi chính là đã biết lại có thể như thế nào khi đó cái gì cũng không phát sinh liền tính hắn đi điều tra cũng t r a không ra cái gì tổng không thể vô duyên vô cớ đối ma giới phát b i n h đi liền tính thần tộc hiếu chiến cũng không phải như vậy loại này khơi mào chiến tranh hành vi là sẽ bị đại gia phỉ nhổ c a m thủ thậm chí sẽ bị tập thể công kích lúc này hắn không thể ngã xuống bằng không ô hi cắp liền thật sự chỉ có ứng kiếp này một cái lộ s ắ c thật không nghĩ tới ma tộc tới như vậy mau chính là hắn đều còn không có tới kiểm a n bài hảo xem ra hắn đến mau chóng đem ô h i cắp mang về chỉ có ở chính mình địa bàn hắn mới có thể an tâm một chút bên này thần lý tìm mọi cách tính toán như thế nào đem ô h i cắp lừa dối trở về bên kia tham gia hiến hội tiểu ngũ mấy người lại là gặp gỡ lao người quen vốn dĩ bọn họ bởi vì tuổi con nhỏ thu vi thấp cho nên nơi này người đều xem không quá thượng bọn họ bất quá là ngại với bọn họ a cha cho nên mặt ngoài thoạt nhìn đều là hòa hòa khí khí rốt cuộc nơi này đều là địa vị c ự c cao ở thần lý cùng ố hy cắp thành hôn khi đều bị mời quá những người này khi đó tận mắt nhìn thấy thần lý đối mấy cái hải tử yêu thương cho nên hiện tại tự nhiên không dám đối mấy cái hải tử làm cái gì bất quá lại cũng là thật thật tại tại khinh thường bọn họ tu vi đây cũng là không có biện pháp thay đổi mặc dù ngươi g i a thế địa vị lại cao ở cái này thực lực vi tôn thế giới cũng là giống nhau không bị người để vào mắt lại một cái ở đây phần lớn đều là có các loại giao thoa hoặc là bởi vì ích lợi hoặc khác. mặt là bởi vì nơi này cũng có rất nhiều người muốn thông qua tiểu ngũ bọn họ lấy lòng thần lý rốt cuộc không nói mặt khác liền xem thần lý nhiều năm tích tụ nói không chừng nhân ra ngón tay phùng lộ một chút ra tới là có thể làm cho bọn họ trên thực lực thăng vài cái bậc thang này có thể so được với bọn họ đóng cửa khổ tu mấy ngàn thượng văn năm thậm chí bọn họ có khả năng suốt đời đều không thể đột phá rốt cuộc ở thế giới này tu luyện không phải chỉ có đóng cửa khổ tu này một cái lộ này đồng thời cũng là một cái chú ý tài nguyên thế giới bằng không vì cái gì những cái đó có nội tình đại gia tộc ra tới tiểu bối tu vi luôn là so bạn cùng lứa tuổi cao đương nhiên có thể tiến vào này đại điện cũng không có khả năng là cái loại này vô danh hạng người chỉ là đồng dạng cũng không phải cái loại này thượng cổ người thượng cổ những cái đó đại năng nhóm đều khinh thường tham gia như vậy y ế n hội mà vừa lúc tài nguyên tốt nhất thời điểm chính là thượng cổ thời kỳ khi đó thật là có thể nói khắp nơi đều có bà bối mà thần lý chính là như vậy một vị cất chứa phong phú thượng cổ đại năng rất nhiều đồ vật kỳ thật hiện tại thần lý đã không dùng được đều là đặt ở trong bảo khố sinh hôi một khi đã như vậy còn không bằng cho bọn hắn đâu bọn họ nhất định có thể làm này đó bảo bối ở trên thế giới tỏa sáng rực rỡ bất quá giống nhau người như vậy tiểu ngũ thực mau liền cấp đổi rồi hắn tuy rằng sẽ không khinh thường người khác nhưng là hắn giao bằng h ữ u ít nhất là đến thiệt tình thực lòng không phải là cái loại này coi trọng hắn ra thế bối cảnh người đương nhiên hắn không phải không biết những người này sau lưng nói hắn không biết tốt xấu bất quá hắn luôn luôn không thế nào chú trọng này đó thanh danh quyền thế a cha nói qua thế giới này thực lực vi tôn chỉ cần ngươi có đủ thực lực chẳng sợ ngươi là một cái giết người như ma ma đầu nhưng là ở không thiết thân uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh thời điểm người khác cũng đến kính loại này thời điểm nói cái gì ích lợi đều quá mức hẹp hòi rốt cuộc nếu đã chết liền cái gì cũng không phải cho nên dưới tình huống như vậy chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh chỉ cần ngươi thực lực cũng đủ liền tính xâm chiếm người khác ích lợi chính là người khác vì bảo mệnh nhiều nhất chính là tránh đi cho dù là biết ngươi nghiệp chướng nặng nề g h cũng không dám tới cửa tới tìm phiền thoái thế giới này chính là như vậy tàn khốc mà lại chân thật rốt cuộc người nào là không có hảo ý người nào là thiệt tình thực lòng tiểu ngũ tuy rằng không phải hoàn toàn rõ ràng nhưng là đa số cũng nhìn ra được tới những người này cho rằng bọn họ tuổi con nhỏ không biết cho nên nói chuyện khi ngự khí đều không có quá lớn thu liễm bọn họ lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ nhìn không ra tới đương nhiên cũng không thiếu những cái đó người thông minh mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng là mặt mũi thượng làm được thực hảo có thể ngồi trên địa vị cao cũng không phải ngốc tử rất nhiều đều là tính tình khéo đưa đẩy ra cửa cũng là tận lực không đắc tội người khác cho nên liền tính trong lòng khinh thường tiểu ngũ bọn họ mặt mũi thượng vẫn là nhất phái hòa khí bất quá tới cùng tiểu ngũ bọn họ chào hỏi cũng không hẳn vậy tất cả đều là không có hảo ý cũng là có thiệt tình những người này tiểu ngũ đều là âm thầm ghi nhớ xem một người không thể chỉ dựa vào gặp mặt một lần còn phải từ trong sinh hoạt các mặt đi quan sát không đ ộ i với nhất thời lần này bọn họ chủ yếu mục đích chính là tìm hiểu tin tức các loại tin tức từ giữa tìm ra không tầm thường địa phương hơn nữa tăng thêm điều tra bởi vậy người khác đối bọn họ cái nhìn không sao cả chỉ cần bọn họ mang theo một đôi lỗ thai không bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức là đủ rồi đương nhiên nếu là có thể cùng người nói chuyện với nhau từ giữa nghe được cái gì liền càng tốt bất quá tình huống hiện tại thực rõ ràng bọn họ bị cô lập Bọn họ chương ũ n g k ô n nhiều tránh n g gì, g chọc cái lắm làm cái gì để ờ i h o à bảy trăm sáu mươi bảy tầm mắt lúc này bàn đào hội còn không có chính thức bắt đầu ngọc đế vương mẫu đều còn không có tới thậm chí khách khứa cũng không có tới nhiều ít mấy người bọn họ xem như tới tương đối sớm không có biện pháp tuy rằng bọn họ a cha thân phận cao quý liền tính bọn họ hiện tại đại biểu chính là a cha tới tham gia bàn đào hội chính là bọn họ không phải a cha cho nên bọn họ đến trước tiên một chút tới miễn cho bị người ta nói nhàn thoại tại đây loại thời kỳ có thể không gây t h ủ chuốc quán vẫn là tận lực điệu thấp hành sự hảo mấy người an an tĩnh tĩnh ngồi nghe bọn hắn cao đàm khoát luận nói sự tình hoặc thật hoặc giả này đó đều yêu cầu chính mình đi phán đoán đương nhiên mấy người cũng biết chân chính bí mật sẽ không bắt được loại địa phương này tới nói bất quá đơn giản mấy người cũng không phải muốn trực tiếp được đến này đó bí mật l i ê n tính bọn họ dám ở nơi này nói ra bọn họ còn không dám tin đâu ai biết có phải hay không bấy dập hiện giờ mấy người cần phải làm là nghiêm túc thu thập nơi này có thể bị nói ra các loại tin tức hơn nữa nhanh chóng phân tích nó thật giả kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng không cần chân chính được đến cái gì tin tức một người ngôn ngữ biểu tình đều có thể bại lộ rất nhiều chỉ cần bọn họ cẩn thận quan sát tổng có thể được đến một ít không tưởng được đồ vật cứ như vậy mấy người ở trong yến hội an tính nghe lúc này bỗng nhiên lại tới nữa một bát khách nhân hơn nữa nhìn dáng vẻ ở đây người đối này đó mới tới kia tránh chi é、e、sợ cho không kịp bộ dáng người này duyên đều mau đổi kịp ma tộc ở mặt khác mấy giới mấy người cũng không khỏi tò mò xem qua đi bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện mấy cái hình bóng quen thuộc mấy người vốn định đứng dậy chào hỏi một cái bất quá rõ ràng nhân ra không có chú ý tới bọn họ bất quá cũng là bọn họ vốn dĩ chính là ở trong góc hiện tại tuy rằng khách khứa cũng không có đến đông đủ nhưng là người cũng rất nhiều t ư ở n g tại như vậy nhiều người bên trong chuẩn xác nhìn đến bọn họ vẫn là ở không biết bọn họ cũng ở dưới tình huống vốn dĩ liền không dễ dàng mấy người mới vừa đứng lên muốn đánh tiếp đón lúc này liền nghe được ngồi ở người bên cạnh ở lẩm bẩm nói nhỏ nội dung tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng bất quá có thể khẳng định có phải hay không cái gì lời hay hơn nữa nhìn về phía kia mới tới mấy người ánh mắt cũng là thực vi diệu làm như kiên kỵ lại làm như khinh thường vẫn là ở nhìn một cái này đó mới tới người nhìn về phía ở đây ánh mắt cũng là thực phức tạp hình như là ở phẫn nộ lại giống như thực kiêu ngạo hoặc là nói rất đắc ý xem ra bọn họ cùng này mấy giới quan hệ không phải thực hảo a chuẩn xác mà nói có thể là kém tới rồi cực điểm đây là có chuyện xưa a bằng không y đi theo chính mình đối bọn họ lý giải liền tính bọn họ tính tình không thế nào hảo tính cách cũng rất cao ngạo chính là cũng không đến mức như vậy không coi ai ra gì chỉ có ở bọn họ cực kỳ người đáng ghét trước mặt mới có thể như vậy bình cẩn thận hành sự nguyên tắc tiểu ngũ ngăn trở các đệ đệ mội mội muốn ra tiếng động tác không phải hắn sợ bị những người này phát hiện bọn họ cùng mới tới quan hệ thực hảo mà là bọn họ hiện tại cái gì đều không hiểu biết phải biết rằng hiện tại loại này thời điểm một cái vô ý liền sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu thậm chí liên lụy về đến nhà người hơn nữa nói thật bọn họ cũng chỉ là cùng này đó mới tới trong đó mấy người nhận thức một cái tộc đàn bọn họ không thể bảo đảm mọi người tính tình đều là tốt tựa như thần tộc cũng luôn là có như vậy mấy cái sâu mọt không phải sao lại nói tới những người này bọn họ cũng không phải toàn bộ đều nhận thức theo hắn biết ở đây nhân thần tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc cũng không được đầy đủ đều là cái loại này tiểu nhân vẫn là có rất nhiều tính tình không tồi chính là có thể làm những người này đồng loạt c ử u thị người tới nói vậy bọn họ bên trong hoặc là có cái gì không biết sự tình phát sinh liên tính không có phỏng chừng bên trong cũng là có cái gì hiểu lầm tiểu ngũ lựa chọn tính xem này biến chờ một lát tìm được cơ hội lại đi ra ngoài tương nhận thuận tiện hỏi một chút bọn họ cùng mặt khác mấy giới quan hệ như thế nào sẽ như vậy ác liệt ma tộc liền tính ma tộc vốn chính là mọi người đòi đánh bất quá là hiện tại mọi người đều có ước định cho nên mặc dù đại gia không mừng ma tộc cũng sẽ không làm được bên ngoài thượng chính là bọn họ ở này đó người trong mắt đều mau cùng ma tộc sánh bằng Kế tiếp Tiểu ngũ mấy người một người ngũ bên, chi tức, bên mấy cũng h hai thám tính chú chờ họ thời hội nhìn chính chờ hội i tin người, liền đi ngoài điểm đi tiếc lỗ là vẫn luôn ra tức, một tìm bắt Đáng mấy xem. bên bọn vẫn đến yến cơ c ý kêu đầu cũng chưa Cũng người đi ra ngoài. đi không biết có phải hay không bọn họ không phát hiện chính mình mấy huynh hội vẫn là làm sao vậy rõ ràng lúc trước bọn họ có cảm giác được kia mấy người ánh mắt nhìn về phía bên này lại còn có cố ý ở bọn họ mấy huynh hội trên người dừng lại trong chốc lát hẳn là nhận ra bọn họ chính là bọn họ nhưng vẫn làm bộ không biết còn nhàn nhã tự đắc uống rượu trên mặt treo tươi cười trước sau như một c h ư ơ n g d ư ơ n g người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là cố ý đặc biệt là ở bọn họ nhìn ở đây người đặc biệt là kêu mấy cái không quen nhìn bọn họ người ở nhìn thấy bọn họ bộ dáng về sau càng thêm tức giận thời điểm là có thể rõ ràng cảm thấy bọn họ càng cao hứng nhìn dáng vẻ bọn họ chính là tưởng nhân cơ hội khí một hơi những người này đừng nói bọn họ như vậy đừng nói vốn dĩ liền không quen nhìn bọn họ người ngay cả tiểu ngũ mấy huynh mội nhìn đều tưởng cho bọn hắn trên mặt một quyền này thật sự quá thiếu tấu cũng khó trách này đó vốn dĩ chính là cùng bọn họ có thù oán không quen nhìn bọn họ thật vất vả chờ đến yến hội mở ra mấy huynh mội một bên nghe những người này thương nghiệp lẫn nhau thổi một bên quan sát đến ở đây người còn phải thời khắc chú ý kia mấy người động tác chỉ trước mắt đều đã nhiều năm như vậy chưa thấy qua bọn họ còn muốn đi tán gấu một chút đâu bất quá ở tiểu ngũ mấy người ánh mắt ở đây người trong trên người tự do thời điểm lại không chú ý tới chính bọn họ cũng trên người cũng có một đạo m á n h liệt ánh mắt muốn nói tiểu ngũ mấy người cũng coi như là thực cảnh giác bất quá vấn đề là đầu ở bọn họ trên người ánh mắt cũng không có bất luận cái gì ác ý hơn nữa ánh mắt chủ nhân bản thân tu vi liền so tiểu ngũ bọn họ cao thượng như vậy một chút cho nên mấy người liền rất tự nhiên xem nhẹ trên người ánh mắt rốt cuộc bọn họ minh bạch chính mình thân phận ở đây người chưa chắc không có vẫn luôn đánh giá bọn họ rốt cuộc còn nghĩ thâu quá bọn họ nhận thức bọn họ a i cha đâu ánh mắt nhiều một đạo không mang theo bất luận cái gì ác ý ánh mắt liền tính kịch liệt như vậy một chút cũng không có khiến cho bọn họ chú ý m a này nói ánh mắt chủ nhân rốt cuộc là ai đâu kỳ thật hắn liền ngồi ở ma tộc ghế thượng bất quá hắn vị trí tương đối tới gần cửa có lẽ tiểu ngũ là có nhìn đến hắn bất quá tiểu ngũ cũng không nhận thức hắn hơn nữa bản thân ma tộc tính tình âm tinh bất định cho nên mọi người đều ý tưởng giống nhau xem nhẹ bọn họ dù sao bọn họ biết ma tộc không dễ chọc vậy không chọc bái nếu là thật sự chọc giận ma tộc làm cho bọn họ nhận cơ hội làm cái gì liền tính là bọn họ có lý cũng biến thành không lý hơn nữa lại không thể ở chỗ này đánh nhau rốt cuộc ma tộc không như vậy nhiều kiến kỵ chính là bọn họ vẫn là phải cho thiên đình một chút mặt múi ngọc đế vương mẫu cũng không phải dễ khi dễ như vậy lại nói dưới tình huống như vậy ngọc đế vương mẫu liền tính là vì bất hòa ma tộc khai chiến cũng sẽ đem sở hữu sai lầm quy kết đến bọn họ trên người nói cách khác bọn họ cuối cùng chỉ có thể có hại kia r ứ t khoát vừa mới bắt đầu liền nhịn xuống không phải hảo chương 768 t á i kiến tư khâm mà tiểu ngũ cũng là ôm cùng ở đây người giống nhau tâm tư có thể không t r e o chọc liền không cần t r e o chọc cho nên tự nhiên liền bỏ lỡ này nói ánh mắt bất quá này nói ánh mắt chủ nhân nhưng vẫn đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm kỳ thật người này cũng là không quen biết mấy vinh hội bất quá hắn rất quen thuộc tiểu ngũ trên người hơi thở rốt cuộc hắn tại đây loại hơi thở hạ sinh hoạt mấy vạn năm không sai người này chính là lúc trước rời đi ca tàng quốc tư khâm lúc trước hắn vì bảo hộ yết dương lam hề hai người bị nhốt ở ca tàng quốc mấy vạn năm vẫn luôn đều an tâm ở nơi đó tu hành chẳng sợ hoàn cảnh nơi đây cũng không thích hợp hắn thể chất vì có thể chờ đến yết dương lam hề thức tỉnh kia một ngày cũng chưa bao giờ rời đi quá càng chưa bao giờ hối hận quá chính là trung quy nơi đó là hắn thương tâm địa ở nơi đó cha mẹ hắn huynh đệ tỉ muội con dân đều rời đi liền chết ở trước mắt hắn hắn biết giết bọn họ chính là l a m hề chính là đồng thời cũng biết chuyện này không thể trách l a m hề muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình hết t h ả đều là bọn họ gieo gió gặp bão chính là trung quy chết vẫn là hắn thân nhất người hắn có thể lý giải l a m hề chính là không đại biểu hắn liền không khổ sở ở cái kia thương tâm địa hắn mỗi một ngày đều giống như sống ở trong địa ngục bởi vì ở nơi đó hắn mỗi thời mỗi khắc không ở trong lòng lặp lại những cái đó thân nhân tử vong khi cảnh tượng hắn cảm thấy chính mình sắp bị buộc điên rồi bất đắc dĩ dưới hắn đang đợi đến ít dương lam hề thức tỉnh về sau liền rời đi ca tàng quốc mang theo một ít trung tâm đi theo hắn thuộc hạ r a tới lang b ả n đương nhiên đồng thời cũng là muốn tìm kiếm càng cao thực lực chính là kết giới bên ngoài thế giới đã không còn là hắn sở hiểu biết thế giới hắn có thể thực rõ ràng cảm giác được ở thế gian hành tẩu thời điểm thiên đạo không có lúc nào là không hề nhìn hắn liền sợ hắn làm ra cái gì nguy hại phạm nhân sự tình kia một khắc hắn rốt cuộc minh bạch chính mình không bao giờ là một người thân thể hắn đã bị hoàn toàn thay đổi biến thành một cái hoàn toàn mới t r ù n g tộc hắn có dự cảm nếu là tiếp tục sinh hoạt ở thế gian kia hắn kết cục nhất định sẽ không h ả o đi nơi nào một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau hắn lựa chọn rời đi thế gian đến mặt khác địa phương tìm kiếm dung thân nơi thực may mắn hắn ở đi qua tiên giới yêu giới lúc sau liền đi vào ma giới sau đó ngoại ý muốn phát hiện hắn bị cải tạo quá thân thể đặc biệt thích hợp tu luyện ma tộc công pháp tu luyện lên tốc độ cư nhiên so ma tộc nguyên sinh thái cư dân càng thêm mau cũng bởi vậy ở ngắn ngủn trăm năm gian hắn liền từ một cái danh không chuyển kinh ma tộc tiểu trong suốt biến thành hôm nay cái này có tư cách tham gia bàn đảo hội hơn nữa còn có thể tiến vào đại điện phải biết rằng liền tính là những cái đó tu luyện ngàn vạn năm cũng không nhất định có cơ hội này tuy rằng hắn chỗ ngồi tương đối d ự a sau bất quá có thể tiến vào cái này đại đ i ệ n cửa này bản thân đối hắn chính là một loại khẳng định hơn nữa hắn tin tưởng chính mình cùng những cái đó ngồi ở phía trước đại năng nhóm so sánh với thiếu chỉ có thời gian chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian chỉ bằng hắn thiên phú cùng kia thích hợp tu luyện ma công thân thể có một ngày hắn cũng nhất định có thể làm được chủ vị đi lên hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc kia một ngày sẽ không xa xôi bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới này lần đầu tiên tới tham gia bản đảo hội thế nhưng sẽ gặp được người quen đúng vậy người quen hắn thực xác định trên thế giới này trừ bỏ hết dương sẽ không lại có mặt khác vu tộc hơn nữa vu tộc công pháp cũng không phải như vậy hảo tu luyện trừ bỏ cần phải có hơn người thiên phú ở ngoài còn phải có kiên cường nghị lực xem người trẻ tuổi kia trên người v u lực nồng đậm trình độ liền biết hắn tu vi không thấp như vậy vấn đề tới người thanh niên này tuổi không lớn nghe xong bên cạnh người giải thích mới biết được vị này nguyên bản là phạm nhân gần nhất mới phi thăng cho nên hắn khẳng định người này cùng yết dương quan hệ nhất định không cạn thậm chí nói không chừng hắn chính là yết dương đệ tử bằng không như thế nào giải thích trên người hắn vô lực nơi phát ra nhất định chính là yết dương giáo hắn tuy rằng rời đi nơi nào chính là hắn cũng vẫn luôn vướng bận yết dương cùng lam hề không biết bọn họ hiện tại thế nào sinh hoạt đến hay không vui sướng hai người bọn họ khổ như vậy nhiều năm hiện giờ cũng coi như là khổ tận cam lai chính mình hẳn là vì bọn họ cao hứng kỳ thật hắn cũng rất muốn tái kiến bọn họ một mặt giáp mặt cùng bọn họ nói một tiếng chúc mừng chính là tới rồi ma giới về sau đặc biệt là hắn tu vi tăng lên về sau mới phát hiện hắn tưởng trở về thế gian đã thực khó khăn hắn rốt cuộc không thể quay về cái kia mệt nhọc hắn mấy vạn năm địa phương hiện giờ hắn thế nhưng ở chỗ này thấy cùng yết dương quan hệ thân mật người đó có phải hay không thuyết minh yết dương làm hề cũng rời đi thế gian đâu bọn họ hiện tại ở đâu quá đến thế nào này đó hắn đều bức thiết muốn biết từ r ờ i đi thế gian về sau hắn liền không còn có yết dương bọn họ tin tức mấy năm nay hắn một người dốc sức làm vô số lần dãy rủa ở sinh tử một đường thời điểm cũng từng nghĩ tới nếu lúc trước hắn chưa từng rời đi hiện giờ cũng sẽ sống được rất sung sướng đi có thể giống như trước giống nhau mỗi ngày đều cùng lam hề đùa giỡn sau đó lại bị vu sư trừng phạt nga hiện tại hắn đã không phải vu sư hẳn là yết dương bất quá quay đầu lại ngẫm lại nếu thật sự lại đến một lần hắn hẳn là vẫn là sẽ lựa chọn rời đi nơi đó đi đến một cái mới tinh thế giới tìm kiếm càng cao trình tự đi rốt cuộc hắn đã trở về không được vô luận là thân thể vẫn là tâm linh hơn nữa muốn cùng một cái bằng hữu lâu dài tương giao nhất định phải đứng ở cùng hắn tương đồng độ cao chỉ có như vậy các loại ích lợi tranh cãi mới có thể thiếu một ít thiệt tình mới có thể nhiều một ít nếu không mặc dù hai người ban đầu là thiệt tình tương giao cuối cùng cũng chỉ có thể đường ai n ấ y đi lại nói hắn đem lam hề đương muộn m u ộ i cho nên hắn đến tăng lên chính mình như vậy mới có thể có năng lực bảo hộ mội mội không đến mức giống mấy vạn năm trước giống nhau chỉ có thể nhìn lam hề lâm vào tuyệt cảnh hắn lại bất lực t ư khâm lắc đầu hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được kia tiểu tử hỏi một chút hắn cùng biết dương bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ tiết dương lam hề bọn họ mấy năm nay sinh hoạt lại là như thế nào tư khâm lúc này cũng vô tâm tư xem ở đây người các loại thử rốt cuộc loại này trường hợp hắn đã từng trải qua quá vô số lần phải biết rằng trước kia hắn chính là thái tử không nói chính mình quốc nội các loại tranh đấu mỗi lần gặp gỡ mặt khác quốc gia thời điểm cũng sẽ có loại chuyện này phát sinh hơn nữa khi đó xử lý loại chuyện này hắn còn phải thận chi lại thận muốn ở không tổn thương hai nước giao tình dưới tình huống đem mặt khác quốc gia hoàn toàn chèn ép đi xuống n à y thật đúng là một cái kỹ thuật sống cho nên tư khâm kỳ thật so với ai khác đều chán ghét loại này trường hợp trước kia là bất đắc dĩ mà làm chi hiện tại hắn thật vất vả có một lần chính mình lựa chọn cơ hội hắn sao có thể sẽ nguyện ý lại trở lại trước kia cái loại này sinh hoạt bất quá tư khâm quan sát hồi lâu rốt cuộc xác định kia tiểu tử phòng chừng là tới nơi này hỏi thăm cái gì tin tức toàn bộ hành trình đều ở chú ý ở đây sự tình các loại lỗ thai chi đến so với ai khác đều cao tình huống như vậy kia tiểu tử phòng chừng là sẽ không dễ dàng nơi này nếu không bạn n h ấ t bỏ lỡ cái gì tin tức làm sao bây giờ xem ra hắn chỉ có thể chờ đến yến hội kết thúc lại tìm cơ hội tìm tòi đến tuột cùng chương bảy trăm sáu mươi chín tái kiến a xua tiểu ngũ bên này vẫn luôn chú ý ở đây mọi người bọn họ cũng đều thấy được kia mấy cái ở thế gian khi liền nhận thức nữ nhân có Âu lạp na lạp thị nhiều năm thị có lý thị còn có nữ hố lộc thị này mấy cái hôm nay đều tới hơn nữa xem các nàng ngồi vị trí địa vị còn không thấp đâu Âu lạp na lạp thị làm ở thần tộc ghế thượng niên thị ngồi ở tiên tộc ghế thượng lý thị ngồi ở ma tộc ghế thượng nữ hố lộc thị ngồi ở yêu tộc ghế thượng hơn nữa tiểu ngũ còn chú ý tới các nàng mấy cái tiến vào trước tiên liền nhìn về phía phía chính mình nhìn đến là bọn họ thời điểm trong mắt còn rõ ràng hiện lên một tia thất vọng xem ra các nàng đối a cha vẫn là tà tâm bất tử a nói trở về lúc trước cha mẹ thành hôn thời điểm cũng không thấy được các nàng cũng không nghe cha mẹ nói lên quá các nàng cũng ở chỗ này cho nên kỳ thật vừa mới nhìn đến các nàng thời điểm mấy người là không quá xác định rốt cuộc người có tương tự vạn nhất chỉ là lớn lên giống đâu bất quá sau lại nhìn đến các nàng mấy cái nhìn về phía chính mình mấy huynh m g ộ i kia quen thuộc ánh mắt các nàng liền xác định bất quá không quan hệ dù sao hiện tại cha mẹ đã thành hôn vẫn là ở thiên đạo chứng kiến h ạ tóm lại các nàng là hoàn toàn không có cơ hội bởi vậy tiểu ngũ chỉ là chú ý một chút liền rời đi ánh mắt bọn họ nhưng không quên mục đích của chính mình đâu tiến hội sắp kết thúc thời điểm tiểu ngũ rốt cuộc nhìn đến có người đi ra ngoài người nọ đi ra ngoài khi cấp tiểu ngũ xử một cái ánh mắt tiểu ngũ hiểu ý đây là muốn cho hắn đi theo cùng nhau đi ra ngoài ý tứ nhỏ giọng công đạo một chút các đệ đệ muội muội sau đó hắn liền theo sát người nọ bước chân ra cửa hai người không biết chính là bọn họ rời đi đại điện về sau mặt khác hai cái thân ảnh cũng chú ý tới bọn họ hành vi lặng lẽ theo đi lên mà yến hội bản thân thời gian có chút trường cho nên trên đường không ít người đi ra ngoài hoặc là tỉnh rượu hoặc là thông khí cho nên có người đi theo tiểu ngũ hai người bọn họ cùng nhau rời đi chuyện này Tiểu lục bọn họ căn bản là không có phát hiện. lục là căn có bọn bản họ không đương nhiên cũng có người nọ tu vi so mấy cái hải tử đều càng cao nguyên nhân có thể cho mấy cái hải tử theo bản năng xem nhẹ người nọ đã lâu không thấy nam nhân xoay người nhìn về phía tiểu ngũ ngữ khí ôn hòa nói đã lâu không thấy à xua không sai này nam nhân chính là lúc trước tiểu ngũ ở thế gian gặp gỡ huyết tộc cả xua nhớ trước đây h ắ n cùng tiểu lục hai người lừa dối đến à xua thay đổi bọn họ toàn bộ tộc đàn ẩm thực thói quen làm cho bọn họ t ừ ám hắc hệ uống người huyết biến thành đồ tham ăn hệ m a u huyết vượng hơn nữa bọn họ còn ăn đến rất sung sướng khi đó hắn cảm thấy ả s ủ a rất đơn thuần bất quá trải qua hôm nay như vậy một chuyến phỏng chừng hắn đến thay đổi một chút đối ả s ủ a cái nhìn l i ê n hướng hắn hôm nay đối mặt trong y ế n hội trong tối ngoài sáng trào phúng thử đều ứng đối tự nhiên lại còn có có thể đúng lúc phản kích đem những người đó nói được cá khẩu không trả lời được sẽ biết hắn bản tính không có trước kia ở chính mình trước mặt biểu hiện đến như vậy n ố c Bất quá kia lại có quan hệ gì? Giao bằng bằng bên thì tốt tới trợ tới. Tiểu tử như thế nào chạy thần tộc quá quan hưu khẩu yêu cầu hưu cái kia không kia lại giao rồi. lại phải loại người. ngươi chạy có chỉ cần chính Cho Hắn này mình nên hắn như nào hệ hợp phụ gì, vị đúng i nói, dối xua tay một một đấm một bên nói, một bên dối tay đấm đánh h c t tiểu ũ ngũ bả vai lấy kỳ thân thiết. Tiểu ngũ lắc đầu, một lời khó nói lấy lắc kỳ khó thân một hết. Đúng đầu, rồi hôm nay ngươi đ ố i những người đó thái độ tiểu ngũ không có nói rõ thật sự là lời này nói ra đắc tội với người hôm nay à xua đối những người đó quả thực có thể nói là ác liệt hắn cũng không sợ xong việc bị những người đó trả thù à xua lắc đầu huyết tộc thời trẻ địa vị rất thấp thậm chí có thể nói là chuột chạy qua đường cũng không quá mặc dù là hiện tại cũng là thực xấu hổ bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì như thế nào tiểu tử chẳng lẽ ngươi cũng khinh thường ta cũng là ngươi hiện tại chính là ngồi ở thần tộc bên kia ghế thượng ngươi ở thần tộc hẳn là vẫn là rất có địa vị đi nói xong a xua vẻ mặt uy hiếp nhìn tiểu ngũ phảng phất một khi tiểu ngũ nói ra cái gì hắn không vui nghe nói hắn lập tức liền sẽ động thủ tiểu ngũ trừng mắt nhìn trừ nga xua lạnh lùng nói nói bậy gì đó đâu ta là hạ người như vậy sao ta này không phải sợ ngươi đắc tội người quay đầu lại bị người tìm phiền tại sao a xua toét miệng nhìn ra được tới lần này hắn cười đến thực vui vẻ nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thần tộc cái thứ nhất đối ta nói như vậy người không t ộ i ngươi cái này bằng hưu không bạch dao yên tâm đi tuy rằng huyết tộc địa vị xấu hổ mặt khác mấy giới người khinh thường huyết tộc bất quá bọn họ lại không dám thật sự độc thủ nô hoàng lực lượng nhưng không thể so thượng t h â n kém cho nên bọn họ nhìn huyết tộc cũng chỉ có thể trong lòng p h ấ n hận hơn nữa ngươi đừng nhìn ta trước kia ở thế gian thời điểm thoạt nhìn rất ngược kỳ thật ở thế gian thời điểm lực lượng của ta bị thiên đạo giam cầm khi đó chỉ có thể phát huy ra tam thành thực lực hiện tại rời đi thế gian thực lực của ta tự nhiên liền khôi phục muốn thật gặp phải tới tìm cha ai xui xẻo còn không nhất định đâu lại nói liền tính đánh không lại ta còn có thể lập tức trở lại thế gian huyết tộc chính là trải qua thiên đạo cho phép lưu tại thế gian sinh sôi nảy nở mặt khác rốt cuộc tới rồi thế gian sẽ bị phong ấn mười thành pháp thuật mà huyết tộc chỉ bị phong ấn bảy thành khi đó ai đánh ai còn không nhất định đâu bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy tiêu ngạo ta lại không đốc tiểu ngũ hiểu rõ gật đầu hắn lúc này cũng nghĩ tới lúc trước nghe a cha nhắc tới qua thiên đạo cấm tiến vào thế gian sự tình vu tộc cùng huyết tộc là duy nhất được đến thiên đạo thừa nhận có thể lưu tại thế gian hơn nữa còn có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật tộc đàn bất quá hiện tại xem ra thiên đạo tuy rằng đồng ý huyết tộc lưu lại chính là vẫn là có rất nhiều cấm giống hắn tu luyện vu tộc pháp thuật mặc dù lưu tại thế gian cũng có thể phát huy lớn nhất thực lực đáng tiếc hiện tại vu tộc chỉ có sư phụ một người ngay cả hắn cũng chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân có thể tu luyện vu tộc công pháp nhưng là bản chất tới nói vẫn là không tính vu tộc người lại một cái vừa mới ạt xua nhắc tới hoàng hắn trước kia gặp qua n g ư ờ i cũng không tệ lắm tuy rằng tương đối trầm mặc ít lời nhưng là nhìn ra được tới hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm người trọng tình trọng nghĩa thị phi rõ ràng bằng không hắn ở nhân gia tộc đàn làm như vậy đại sự tình nếu là không trải qua nhân gia đồng ý phỏng chừng lúc này hắn mộ phần thảo đều so người cao quan trọng nhất chính là khi đó hắn nhìn thấy vị kêu hoàng liền cảm thấy sâu không lường được nguyên lai、like、có thể so với thượng thân sao hai người tự một l á t cũ chủ yếu là tiểu ngũ ở hỏi thăm thế gian sự tình bọn họ rời đi về sau còn không có trở về quá đâu cũng không biết thế gian thế nào còn có chính là cũng nhìn xem thế gian tình huống không biết ra cha nói đại kiếp nạn có hay không lan đến thế gian mắt thấy thời gian không sai biệt lắm hai người cũng chuẩn bị đi trở về hai người cũng không có cùng trở về bọn họ không chuẩn bị làm người phát hiện bọn họ quan hệ đây là a s u a đề nghị nói là lưu như vậy một tay muốn để n g ư ờ i v ặ n nhất hắn bắt đầu không biết đại kiếp nạn sự tình vẫn là vừa mới tiểu ngũ nói cho hắn bất quá hắn nói nếu là đại kiếp nạn chắc là nguy nan thật mạnh chương bảy trăm bảy mươi thân phận nay không chỉ là thiên thai càng có thể là nhân họa cho nên nếu về sau hai bên gặp được cái gì nguy hiểm ít nhất còn có một cái mọi người đều không biết địa phương tranh né ai làm thần tộc là có tiếng t r ư ớ n g mắt huyết tộc ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ trở thành bằng hưu cho nên liền tính về sau bất luận cái gì một phương gặp gỡ nguy nan trốn đến đối phương địa bàn thượng đều là an toàn nhất cái này kêu làm ra này không ngờ đồng thời cũng là một cái đường lui lần này làm theo là ạt xua đi trước tiểu ngũ tại chỗ đợi một hồi lâu xác định lúc này ạt xua đã tiến vào đại điện hắn mới chuẩn bị trở về ai ngờ hắn vừa mới bước ra một bước liền nghe được một thanh âm c h ầ m đã Tiểu ngũ nghe tiếng quay đầu nhìn lại nhìn thấy người tới chắp tay thi lê nói t ư khâm ma quân người này hắn biết cũng không phải nói hắn nhận thức mà là bởi vì hắn trước kia hiểu biết lục giới các loại tư liệu thời điểm nghe các học trưởng nhắc tới quá nghe nói vị này tuy rằng tuổi không lớn lại là ma tộc nhân tài mới xuất hiện chỉ là không biết hắn bản tính như thế nào nghe nói hắn xưa nay không mừng ra ngoài nhất thường làm sự tình chính là bế quan tu luyện sau đó chính là đi ra ngoài tìm kiếm tu luyện các loại tài nguyên các học trưởng cố ý nói ra làm hắn chú ý một chút hơn nữa hắn vừa mới liền ngồi ở đại điện thượng bất quá nói vị này ma quân cũng thật không giống một cái ma tộc ca ma tộc trời sinh thoạt nhìn ông trầm tạ ác mặc dù là cái loại này tính tình tốt cũng là giống nhau bọn họ cùng mặt khác mấy giới người ở chung thời điểm tổng hội làm mặt khác mấy giới người cảm thấy không khỏe đây cũng là chiến tranh đình chỉ nhiều năm như vậy mặt khác mấy giới vẫn như cũ cùng ma giới quan hệ khẩn trương nguyên nhân bất quá vị này ma quân càng giống thế gian cái loại này nhẹ nhàng quý công tử khí chất nho nhã ô nhuận đảo thật là ra ngoài hắn dự kiến thư khâm gật đầu hoàng thần thần quân không biết ma quân tìm hoàng thần là vì chuyện gì tiểu ngũ tự nhận là hẳn là không có đắc tội vị này ma quân hắn liền tính vừa mới hắn cố ý tìm hiểu tin tức mà đem ánh mắt tại đây vị ma quân trên người dừng lại như vậy trong chốc lát liền tính bị hắn đã nhận ra hẳn là cũng không đến mức cố ý xuất hiện đi hắn ánh mắt lại không có ác ý liền tính như vậy không lễ phép chính là cũng không đến mức bị mạo phạm đi ta muốn hỏi một chút ngươi này trên người vô lực từ đâu mà đến ngươi ngươi nhưng nhận thức kết dương tư khâm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trực tiếp hỏi ra tới hắn nhìn ra được tới vị này thần quân nhẫn mại không t ồ i mà chính mình lại nóng lòng biết thiết dương lam hề hai người sự t ì n h thật sự không tinh lực cùng vị này thần quân vòng quanh đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn biết vị này thần quân đối hắn không có uy hiếp nói không chừng còn sẽ mang đến không tưởng được thu hoạch bằng không hắn cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo đi vào thế giới này nhiều năm như vậy bao nhiêu lần bồi hồi ở sinh tử bên cạnh trải qua làm hắn trở nên càng thêm cẩn thận cái này tiểu ngũ ánh mắt đều thay đổi vẻ mặt xem kỹ nhìn tư k h â m lạnh giọng hỏi ngươi hỏi cái này chút làm cái gì hai vị sư phụ tuy rằng cũng tới thần giới chính là bọn họ mấy năm nay đều rất điệu thấp hơn nữa bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài vân du rất ít xuất hiện ở thần điện nếu không phải vẫn luôn đãi ở thân điện căn bản không biết bọn họ tồn tại như vậy vấn đề tới t ư khâm lại như thế nào biết đến chẳng lẽ hắn vẫn luôn phái người giám thị thân điện chính là này cũng không đúng à, nếu có người giám thị thân điện a cha không có khả năng không phát hiện tư khâm liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu ngũ đây là hiểu lầm tuy rằng hắn không sợ vị này tiểu thân quân bất quá hắn cũng không nghĩ trọc phiền thoái vị này tiểu thần quân phụ thân đích sắc rất lợi hại dù sao hắn là đánh không lại hơn nữa vốn dĩ hắn liền không có khởi cái gì ý xấu vì thế vội vàng giải thích nói thần quân đừng hiểu lầm ta không có ác ý làm hề là ta muội muội t i ế t dương cũng là bằng hữu của ta ta đi vào bên này về sau mới phát hiện chính mình không thể quay về thế gian từ kia về sau cũng rốt cuộc không được đến quá bọn họ tin tức hôm nay ta coi thấy thần quân trên người vô lực nồng đậm nói vậy thần quân cùng yết dương quan hệ phỉ thiển muốn biết được một ít cố nhân tin tức cho nên mới có này vừa hỏi nghe hắn nói như vậy tiểu ngũ lúc này mới hỏa hoãn xuống dưới bình tĩnh suy nghĩ một chút giống như đã từng là nghe sư phụ nhắc tới quá vị này ma quân hắn trước kia là thái tử bất quá sau lại ca tàng quốc diệt hắn thủ hai vị sư phụ mấy vạn năm thẳng đến hai vị sư phụ thức tỉnh về sau mới rời đi vốn di hắn trước kia xem lam hề sư phụ nói lên tư khâm vị này ca ca thời điểm cái loại này hoài niệm ngự a khí còn nghĩ tới đi đem hắn tìm về đi đâu bất quá hỏi hết dương sư phụ mới biết được bọn họ không biết tư khâm đi đâu vậy cũng chính là ca tàng quốc tư khâm thái tử mất tích mà hiện tại nơi này lại xuất hiện một cái tư khâm ma quân nghĩ đến chính là vị kia biết rõ ràng tư khâm mục đích về sau tiểu ngũ thở phào một hơi nói thật hắn hiện tại không muốn cùng n à y đó tu vi cao thâm đại năng nhóm đối tượng không phải sợ bọn họ chỉ là thích hợp xem xét thời thế hắn thiên phú cao tốc độ tu luyện cũng mau chính là rốt cuộc đánh không lại thời gian hơn nữa nhà bọn họ trừ bỏ mẹ chính là tiểu đệ thiên phú tốt nhất trước mắt mới thôi tiểu đệ cũng là bọn họ huynh đệ tỉ m ộ i trung tu vi tối cao một cái chính là a cha nói qua tiểu đệ thân phận không bình thường nếu là bị người phát hiện hiểu rõ tiểu đệ tiểu đệ sẽ nên đón thật mạnh nguy hiểm ít nhất ở tiểu đệ không có tự bảo vệ mình chi lực phía trước tiểu đệ không thể bại lộ trước mặt người khác cho nên bọn họ này đó các ca ca tỉ tỉ cũng đến điệu thấp hành sự bằng không bị người chú ý tới bọn họ bất đồng cũng nhất định sẽ đối ở nhà tiểu đệ tò mò nếu là bọn họ cố ý chạy tới điều tra vậy tính a c h a hộ đến hảo cũng khó tránh khỏi sẽ có tin tức truyền lưu đi ra ngoài phải biết rằng trên thế giới liền không có không r a phong tường cho nên bọn họ hiện tại ra cửa bên ngoài mặc kệ là vì tự thân an nguy vẫn là vì mẹ cùng tiểu đệ đều phải cẩn thận không thể ra một chút ít sai lầm bất quá hắn tin tưởng giả lấy thời gian chỉ cần hắn nỗ lực thực mo liền không cần như vậy lo trước lo sau t i ế t dương là hoàng thần sư phụ bọn họ lúc trước cũng đích s á t tới thần giới bất quá bọn họ chỉ ở thần giới dừng lại mấy ngày liền ra cửa vân du đi đến nay chưa về cũng không lưu lại bất luận cái gì tin tức chúng ta cũng không biết bọn họ hiện tại nơi nào không bằng chờ y ế n hội kết thúc về sau ma quân t ù y ta trở về thần giới chờ đợi một ít thời gian bọn họ ra cửa hồi lâu hẳn là mau trở lại biết thân phận của hắn tiểu ngũ nói chuyện liền trở nên cung kính nhiều bất quá hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn nói hắn đã từng gặp qua vị này tư khâm thái tử bức h o ạ n cùng hiện tại đích sắc có v à i phần giống nhau đương nhiên tu luyện ma tộc công pháp sẽ thay đổi một người dung mạo làm hắn trở nên càng thêm quỷ dị cho nên điểm này liền trước vuông trước không nói hắn hay không là thật sự tư khâm thái tử liên tính hắn là nhiều năm như vậy không thấy hắn hiện giờ vẫn là ma tộc người ai biết hắn hay không có mặt khác mục đích đừng nói hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử ở cái này phi thường thời kỳ bất luận cái gì một chút tiểu sơ sẩy đều khả năng muốn ngươi tánh mạng đem hắn mang đi thần điện có a cha ở nếu hắn thực sự có mặt khác mục đích ở a cha trước mặt hết t h ể âm mưu quỷ kế đều là không chỗ nào che giấu chương bảy trăm bảy mươi mốt c h â n ngòi ở tới thế giới này về sau hắn mới có thể chân chính thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé rừng cây pháp chắc tuy rằng thực tàn khốc nhưng là đồng thời cũng phi thường rèn luyện người thư khâm nhìn ra tiểu ngũ trong mắt hoài nghi nhưng thật ra không trách hắn rốt cuộc hắn cũng chưa thấy qua chính mình càng không ở trung quá hắn không tin chính mình thực bình thường nhưng thật ra hắn mời chính mình đi thần điện là chính mình không nghĩ tới bất quá cẩn thận ngẫm lại nếu hắn nói hết dương bọn họ ra ngoài vân du kia khi nào trở về thật đúng là khó mà nói nơi này nhưng không thể so thế gian vừa đi mấy trăm năm đều là có khả năng hắn ở ma giới còn có một chút sự tình m u ố n xử lý cũng không thời gian kia vẫn luôn ở thần giới trở vì thế thư khâm mở miệng cự tuyệt tiểu ngũ đề nghị tiểu ngũ cũng không sinh khí rốt cuộc nhân ra ở ma giới thế lực chính là thật đánh thật đánh ra tới không giống chính mình là dựa vào a cha huy danh đạt được như vậy một cái thần quân tên tuổi nhân ra yêu cầu trở lại ma quân c h ấ n thủ cũng là thực bình thường như vậy nghĩ tiểu ngũ vẫn là hảo tính tình mở miệng một khi đã như vậy vậy chỉ có về sau lại tụ ma quân yên tâm nếu là sư phụ trở về ta nhất định nói cho bọn họ ma quân vị trí cũng nhất định cấp ma quân truyền tin thư khâm gật đầu cũng coi như là đồng ý cái này đề nghị hai người lại hàn huyên một lát liền từng người đi trở về rốt cuộc bọn họ hiện tại còn ở thiên đình rời đi yến hội quá dài thời gian cũng không tốt rời đi hai người ai đều không có phát hiện cách đó không xa một đôi mắt đem nơi này hết thảy đều xem ở trong mắt này đảo không phải nói hai người tu vi không cao mà là hai người không nghĩ tới sẽ có người nghe lén bọn họ nói chuyện lại một cái chính là hai người ở thường thức thượng vẫn là có nhất định khuyết t h i ế u không biết trên thế giới này có một loại có thể hoàn toàn l i ễ m tức t h â n khí lại lần nữa trở lại ghế thượng tiểu ngũ vốn tưởng rằng trận này hiến hội cứ như vậy đi qua rốt cuộc hiện tại ly hiến hội hoàn toàn kết thúc cũng không thời gian dài bao lâu lại không nghĩ trung gian vẫn là ra đường rẽ liền ở hiến hội mau kết thúc thời điểm một đạo thanh lệ nữ âm hưởng khởi các ngươi chính là thần lý thượng thần á i tử nói chuyện ngữ khí hơi mang theo trêu đùa ý vị phảng phất chính là một cái trưởng bối ở trêu ghẹo nhà mình tiểu bối giống nhau nhưng là tiểu ngũ biết không phải bởi vì hắn thực rõ ràng cảm giác được giọng nói của nàng không có hảo ý chính là cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng lên ai làm ở đây mọi người chung hắn bối phận thấp nhất đâu mộng kỳ thần nữ tại hạng hoàng thần bọn họ là hoàng thần đệ đệ m u ộ i m u ộ i chúng ta phụ thân thật là thần lý thượng thần không tồi mở miệng hỏi chuyện chính là mộng kỳ vừa mới cũng là nàng đi theo tiểu ngũ đi ra ngoài ai ngờ liền phát hiện như vậy chuyện thú vị đừng nhìn hiện tại ma giới cùng mặt khác mấy giới rất hài hòa chính là kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng đặc biệt là mấy năm gần đây ma giới cùng mặt khác mấy giới quan hệ càng thêm khẩn trương ai thượng bản thân ma giới cùng yêu giới chính là không được hoan nghênh chủng tộc yêu giới còn hảo tiên giới thần giới đều có từ tiên giới phi thăng người bọn họ có thể từ giữa hơi chút điều tiết một chút yêu giới cùng mặt khác mấy giới quan hệ chính là ma giới liền tứ cố vô thân bản thân bọn họ liền không được hoan nghênh sau đó làm việc còn không kiêng nể gì k i ê u mâu thuẫn tự nhiên liền nhiều cho nên nếu tiên giới thần giới có người cùng ma giới giao hảo kia tất nhiên sẽ gặp rất nhiều khác thường ánh mắt hơn nữa huyết tộc cũng là giống nhau mà đồng thời cùng n à y hai tộc giao hảo hoàng thần không biết hắn sẽ như thế nào giải thích đâu thật là chờ mong a nàng chính là muốn cho thần lý nhìn xem làm mọi người nhìn xem thần lý thương yêu nhất nhi tử không đúng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hoàng thần không tính thần lý nhi tử bọn họ chỉ là thần lý ở thế gian độ kiếp nhi tử bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới càng thêm phẫn nộ liên bởi vì nữ nhân kia cho nên thần lý mới có thể không màng mọi người ánh mắt đem bọn họ đều cấp tiếp thượng thần giới lại còn có cho bọn họ công pháp hơn nữa cẩn thận dạy dỗ mà đồng dạng thân là thần lý ở thế gian độ kiếp nhi tử hoàng huy lại không cái này đãi ngộ không chỉ là hoàng huy phải nói trừ bỏ kia nữ nhân hải tử ngoài ý muốn những người khác đều không cái này đãi ngộ nàng hiện giờ đảo không phải vì hoàng huy bênh vực kẻ yếu kỳ thật nếu là nàng chính mình cũng là có thể đem hoàng huy cái đó chỉ là nàng không muốn làm như vậy nếu thần lý nhẫn hoàng huy c ò n hảo nếu là không đành lòng kia nàng đem hoàng huy tiếp đi lên chỉ là một cái chê cười nàng chỉ là không phục không phục đồng dạng đều là thần lý ở thế gian khi bồi hắn độ kiếp nữ nhân vì cái gì thần lý trong mắt cũng chỉ có cái kia băng lam quan trọng nhất chính là cái kia băng lam nguyên bản vẫn là một phạm nhân nàng chính là thần nữ thân phận cao quý tu vi càng là không tầm thường rốt cuộc nơi nào so ra kém cái kia phạm nhân nàng hiện tại liền muốn cho mọi người nhìn xem cái này hoàng thần cùng ma tộc tư thông không nói còn cùng huyết tộc xưng huynh gọi đệ nói vậy thần lý biết về sau nhất định thực thất vọng đi nghĩ đến đây n g ộ n kỳ trong mắt hiện lên một tia điên cuồng tuy rằng nàng biết chuyện này vô pháp lay động băng lam ở thần lý trong lòng địa vị chính là có thể cho bọn họ ngột ngạt cũng là tốt thần lý nhiều năm như vậy làm lơ nàng đã sớm chịu đủ rồi không tồi quả nhiên không hổ là thần lý thượng thần ái tử n à y quanh thân khí độ thật cùng thượng thần có vài phần tương tự đâu đúng rồi các ngươi còn không biết đi ta là các ngươi phụ thân bạn tốt bất quá trước các ngươi có thể kêu ta n g ọ gì tuy rằng trong lòng hận không thể một đao kết quả này mấy cái tiểu thể tử chính là trên mặt nàng còn muốn vẫn duy trì mỉm cười nàng không thể làm chính mình nhiều năm kinh doanh hình tượng bởi vì này mấy cái tiểu thể tử hủy trong một sớm nàng càng thích chậm rãi chơi nhìn con mồi một chút một chút dãy r u ộ lại không hề phản kháng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt đối mặt chính mình tử vong thân nữ quá khen chúng ta cùng a cha so sánh với kém nhiều tiểu ngũ làm theo mỉm cười bất quá không đồng ý mộng kỳ nói đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này còn không phải là tưởng châm n g ò i bọn họ cùng a cha chi gian quan hệ sao chỉ sợ nữ nhân này càng nguyện ý chính mình đem nữ nhân này là a cha bạn tốt những lời này mang cho mẹ đi muốn cho mẹ cùng a cha sinh ra mâu thuẫn như vậy nàng hảo sấn hư mà nhập thật là buồn cười tiểu ngũ thái độ tuy rằng làm mộng kỳ thực tức giận bất quá nghĩ đến nàng mục đích cuối cùng vẫn là nhịn xuống mỉm cười nói vừa mới mộng gì đi ra ngoài thông khí thời điểm nhìn đến hoàng thần n g ư ờ i cùng huyết tộc cà xua còn có ma giới tư khâm ma quân quan hệ đều rất không tồi lúc này tuy rằng ở đây người đều ở khe khẽ nói nhỏ mộng kỳ thanh nhâm cũng không có cố ý thu nhỏ lại cho nên tuy rằng nàng lời này không phải ở đây tất cả mọi người nghe được bất quá ngồi ở bọn họ phụ cận mấy cái thần tộc cùng tiên tộc cũng nghe được đến lần này Bọn họ xem tiểu ngũ ánh sắc mặt âm trầm nhìn về phía mộng kỳ nàng vẫn là kia phôi ôn hòa bộ dáng tiểu ngũ không thể không thừa nhận hiện tại mộng kỳ so nàng ở thế gian thời điểm kia đoạn số cao nhiều chương bảy trăm bảy mươi hai ẩn nhẫn bất quá hắn hiện tại cũng không phủ nhận rốt cuộc chuyện này hắn đích s ắ c làm phủ nhận cũng vô dụng lúc trước hắn cùng ạt sủa còn có tư khâm gặp mặt địa phương cũng không phải thực cần ấp chỉ cần có tâm người tưởng cha đều có thể cha được hơn nữa hắn hôm nay nếu là tại như vậy nhiều người trước mặt phủ nhận cùng ạt sủa còn có tư khâm bằng hữu quan hệ chỉ sợ bọn họ chi gian hữu nghị cũng đến cùng đi quan trọng nhất chính là như vậy chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình đại t r ư ở n g phu có cái nên làm có việc không nên làm hắn không cho rằng chính mình nhận thức gạt sủa cùng tư khâm là một kiện mất mặt sự tình không tồi bọn họ là hoàng thần bằng hữu thấy tiểu ngũ nhận hạ chuyện này n g ộ n kỳ càng cao hứng lập tức khẽ nhữ mày một bộ lo lắng bộ rằng nói người rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ huyết tộc cùng ma tộc có mấy cái là tốt để ý đừng bị lừa đa tạ thần nữ nhắc nhở hoàng thần về sau sẽ chú ý tiểu ngũ cảm thấy thực n ẹ n khuất hắn tự nhiên tin tưởng chính mình bằng hữu tư khâm tạm thời không nói liền tính cuối cùng hắn không có ác ý chỉ là đơn thuần tưởng cùng hai vị sư phụ ôn chuyện kia cũng chỉ có thể tính t r ư ẩ n g bối không tính bằng hữu bất quá a xua lại là hắn thật thật tại tại hiểu biết quá tuy rằng hiện tại hắn phát hiện chính mình đối a xua hiểu biết cũng không toàn diện bất quá này cũng không đại biểu hắn liền phải cùng a xua tuyệt giao một người tính tình là từ sinh hoạt hàng ngày chung biểu hiện nếu không liền tính hắn trang được nhất thời cũng trang không được một đời rất nhiều thời điểm trang trang liền sẽ biến thành thật sự mà a xua hắn không nói phi thường hiểu biết nhưng là ít nhất hắn cảm thấy ả xua ở đối bằng hữu điểm này thượng vẫn là thực đáng giá tin cậy chính là này đó hắn có thể ở chỗ này phản bác ra tới sao những người này đối huyết tộc cùng ma tộc tồn tại thành kiến cũng không phải một ngày hai ngày hắn chưa từng nghĩ tới có thể bằng vào bản thân chi lực thay đổi người khác ý tưởng cho nên nếu hôm nay hắn ở chỗ này cùng mộng kỳ tranh luận người khác sẽ không nói hắn trọng tình trọng nghĩa cũng sẽ không đối huyết tộc cùng ma tộc có bất luận cái gì đổi mới thậm chí còn sẽ hoài nghi bọn họ tiếp cận chính mình cái này thần tộc có phải hay không dụng tâm kín đáo rốt cuộc tuy rằng hắn ở thần tộc địa vị không cao chính là hắn á cha địa vị là thật sự cao tiếp cận hắn thời điểm liền có thể lợi dụng hắn đạt được một ít tin tức thậm chí là c h ỗ t ố t hắn không nghĩ chính mình bằng hữu bị người như thế nghị luận còn có một cái chính là hắn nêu trước mặt mọi người phản bác ngộng kỳ người khác sẽ nói hắn không biết tốt xấu rốt cuộc ngộng kỳ lời này nói ra nghe vào người khác lỗ thai lại là thật thật tại tại quan tâm hắn không để bụng chính mình danh dự chính là hắn không nghĩ làm ngộng kỳ thực hiện được không nghĩ nàng dẫm lên chính mình làm nàng thanh danh nâng cao một bước hơn nữa như vậy có lẽ còn sẽ liên lụy cha mẹ ngộng kỳ xem tiểu ngũ không mắc h ư u cũng không sinh khí chuyện này bản thân chính là một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình nếu là tiểu ngũ lựa chọn phản bội hắn bằng hưu kia kết quả tự nhiên không cần phải nói về sau người khác tưởng cùng tiểu ngũ tương giao đều phải suy xét một chút mà nếu tiểu ngũ lựa chọn chống đối chính mình kia hắn thanh danh đã có thể xong rồi lại còn có sẽ liên lụy băng lam nữ nhân kia rốt cuộc có này tử tất có này mẫu sao người khác sẽ nói băng lam sẽ không giáo nhi tử là bởi vì nàng chính mình bản thân cũng là một cái t i ê u ngạo ước ngạnh không biết tốt xấu nữ nhân còn có quan trọng nhất một nguyên nhân chính là nàng có thể thừa dịp lần này cơ hội ở trong lòng mọi người mai phục một viên hạt giống về sau nếu là có người dám cùng ma giới hoặc là huyết tộc thông đồng thường tổn mặt khác mấy tộc kích lợi Đại gia đầu tiên đến định đi điểm được. gia tiên tiểu tiểu phiền thoái. Mà thế giới này vì lợi sử dụng người có rất nhiều, yêu cầu thời điểm tùy tiện tìm hai cái giá họa cho tiểu ngũ là được. Có hôm nay trải giải nghĩ ngũ. ngũ mang cùng dụng ngũ phỏng trừng là không họa nay sau cầu yêu nhất tận thế ít rất tùy tìm tràn, chính Như này hắn cho cho hôm hảo giải thích. có Có là là là Mà vậy vô vô vì về sẽ sử bọn họ bên này lời nói rõ ràng đã khiến cho người khác chú ý đại gia tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm rốt cuộc hiện tại vị này hoàng thần thần quân còn không có uy hiếp đến bọn họ ích lợi hơn nữa huyết tộc ma tộc trước mắt cùng mặt khác mấy tộc quan hệ tuy rằng không tính là hảo khá vậy không kém đến không thể cùng bọn họ giao bằng hưu chỉ là mọi người đều là cao n g ạ o h ạ n g người khinh thường cùng bọn họ kết giao mà thôi cho nên bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì bất quá trong lòng trung quy vẫn là t r ô n xuống một cây thứ mọi người ánh mắt tiểu ngũ cũng không để ý bất quá có người lại để ý tuy rằng ạt sủa không thế nào phản ứng người bên cạnh chính là những người này ngồi địa phương cách hắn lại không xa hắn sao có thể nghe không được a sùa tuy rằng không biết hắn vừa mới cùng tiểu ngũ gặp mặt sự tình vì cái gì bị người cấp truyền ra tới hắn dặn dò quá tiểu ngũ muốn bảo mật bất quá nghĩ lại bọn họ vừa mới lựa chọn gặp mặt địa phương bản thân cũng không đủ ẩn ấp khi đó đi ra ngoài người cũng rất nhiều hơn nữa bên kia tuy rằng là đường nhỏ không thế nào có người qua đi chính là cũng khó tránh khỏi có người đổi thời gian đến gần lộ từ bên kia đi ngang qua thấy được cũng không nhất định cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ là nghe những người này trong tối ngoài sáng làm thấp đi tiểu ngũ hắn trong lòng cảm thấy khó chịu cảm thấy là hắn liên lụy tiểu ngũ đặc biệt là nhìn đến những người này chung trong đó có mấy người phụ nhân như vậy rõ ràng vui sướng khi người gặp họa hắn trong lòng liền càng khó chịu như thế nào hắn giao cái bằng hữu chẳng lẽ còn muốn người khác đồng ý không thành ở loại địa phương này hắn yêu cầu chú ý đúng mực không thể mỗi một cái cười nhạo tiểu ngũ người đều cấp thu thập rốt cuộc bọn họ huyết tộc tuy rằng sinh hoạt ở thế gian nhưng vẫn là yêu cầu thường thường tới bên này đổi một ít đồ vật tuy rằng ở bên này có thể đổi đến nhiều lắm chính là những cái đó linh hoa linh thảo linh tinh bằng không hắn lúc trước cũng không đến mức liền một cái tụ linh trận cũng không biết như thế nào bãi này đó trận pháp tuy rằng hiếm lạ nhưng thần giới tiên giới cũng không thiếu thiên tư thông minh hàng người lại còn có có rất nhiều thượng cổ đại năng luôn có bị chuyển xuống tới trận pháp đáng tiếc bọn họ này nhất tộc không được c ưa thích mặc dù là như vậy cơ sở đơn giản trận pháp những người này cũng sẽ không dạy bọn họ những người này đang xem không dạy nổi bọn họ đồng thời cũng ghen ghét bọn họ bất tử c h i thân cho nên những người này sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì một tia có thể tăng cường thực lực của chính mình lớn mạnh chính mình cơ hội chẳng sợ chính là một cái nho nhỏ trận pháp những người này cũng không hẹn mà cùng đối bọn họ này nhất tộc bảo mật đáng tiếc cố tình bọn họ này nhất tộc khả năng chính là bởi vì cái này bất tử c h i thân thiên đạo cũng không cho phép bọn họ càng cường đại hơn đi cho nên bọn họ này nhất tộc đã không có luyện đan thiên phú cũng không có luyện khí thiên phú càng không có trận pháp p h ủ chú thiên phú chuẩn s á t tới nói bọn họ trừ bỏ bất tử c h i thân cái gì đều không có chính là nơi này người còn như vậy cảnh giác bọn họ đây cũng là bọn họ cùng những người này luôn là đối t r ọ i gây gắt nguyên nhân bất quá bọn họ còn có thể ở bên này hỏi thăm một ít tin tức không đến mức làm cho bọn họ nhất tộc hoàn toàn thoát ly bên này chính là kia vẫn là cần phải có người tới bên này đi lại hắn hiện tại nếu là đem người đắc tội về sau những người này thừa dịp tộc nhân lạc đơn thời điểm trả thù bọn họ trong tộc người làm sao bây giờ hắn không thể làm quá mức cho nên yêu cầu giết gà dọa khỉ một chút chọn một cái có uy hiếp lực nhưng đồng thời cũng sẽ không làm người thích người xuống tay như vậy người khác đã thấy được thái độ của hắn không dám nhiều làm cái gì cũng sẽ không bởi vì hắn hành vi sinh hận chương bảy trăm bảy mươi ba giết gà dọa khỉ đến n ỗ i cái kia bị hắn lựa chọn người có thể hay không sinh hận hắn liền mặc kệ một người mà thôi về sau làm tộc nhân trốn tránh người này là được trốn đại bộ phận người không có biện pháp nhưng là một người vẫn là có thể nghĩ đến đây a xua đem ánh mắt rời về phía ở đây mọi người đặc biệt là kia mấy cái biểu hiện đến đặc biệt vui sướng khi người gặp họa nữ nhân đầu tiên cái kia cái gì công chúa khẳng định không được nơi này chính là tiên giới địa bàn vẫn là nhân gia mẫu thân yến hội mặc kệ từ phương diện kia suy xét hắn đều là phải cho điểm nhi mặt m ũ i hơn nữa h á n kỳ thật cũng coi như là hiểu biết vị này tiểu công chúa tuy rằng t i ề u man tùy hứng một chút nhưng không có gì đại ý xấu chọc nàng người nàng nhiều lắm chính là trò đùa dai lăn lộn một chút người nọ hoặc là chính là trước mặt mọi người làm người xuống đại không được làm người mặt mũi mất hết nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng bất quá ở hiện giờ thế giới này đặc biệt là những cái đó tu luyện thành công đại năng lại bởi vì thiên đạo giam cầm không có khả năng lại càng tiến thêm một bước cho nên bọn họ hiện tại tranh liền không phải cái gì tu luyện tài nguyên bọn họ tranh chính là một cái mặt mũi cho nên nếu là gặp gỡ những người đó hoặc là một ít khí lượng tiểu nhân người vị này công chúa tính tình còn thật có khả năng vì chính mình mang đến phiền thoái bất quá a sùa vừa lúc chính là nhất khinh thường mặt mũi người mà hắn cũng hiểu biết tiểu ngũ bọn họ đồng dạng không thèm để ý mấy vấn đề này sống được vui vẻ liền hảo bởi vậy a sùa cảm thấy vẫn là không lấy vị này tiểu công chúa khai đao nàng nhiều nhất chính là một cái không lớn lên lại bị sủng hư hải tử chính mình một cái đại nhân cùng hải tử so đo cái gì tuy rằng đứa nhỏ này so với hắn còn lớn như vậy mấy vạn tuổi là được còn có chính là cái kia t h ầ n nữ vẻ mặt bạch liên hoa dạng vừa thấy liền không phải người tốt trước kia hắn liền trướng mắt vị này t h ầ n nữ đặc biệt là hắn rất nhiều lần không cẩn thận gặp được nữ nhân này n g ầ m kia đầy mặt vặn mẹo bộ dáng kia bộ dáng có thể so kia ma tộc thoạt nhìn còn muốn khủng bố hắn liền không rõ nữ nhân này tâm đều hát thành như vậy vì cái gì tu vi thượng còn có thể như diều gặp gió một chút bình cảnh đều không có theo lý thuyết nếu là tiên thần hai giới người khác trong lòng vặn vẹo thành như vậy chỉ sợ đã sớm đọa vào ma đạo hắn cảm thấy nơi này nhất định có vấn đề tia thần nữ nói không chừng là dùng cái gì thiên tài địa bảo mạnh mẽ tăng lên tu vi đâu rốt cuộc chính mình tuy rằng trướng mắt này dối trá thần nữ nhưng là cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này hậu trường đích sắc thực ứng dù sao hắn là không thể chơi vào bất quá cũng không biết làm sao vậy mặc kệ thần giới vẫn là tiên giới lăng là không có một cái nhìn thấu nữ nhân này n g u y trang còn liền thích này thần nữ bộ dáng còn bị tôn sùng là đệ nhất mỹ nhân hắn liền cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc mỹ ở nơi nào y hắn ì h tới xem liền tiên giới vị kia tiểu công chúa liền so nữ nhân này mỹ nhiều đáng tiếc vị này tiểu công chúa tính tình thật sự không thảo hỉ người khác nhắc tới khởi vị này công chúa đầu tiên nghĩ đến chính là nàng kia ùn ùn không dứt lăn lộn người thủ đoạn cũng bởi vậy mọi người đều xem nhẹ vị này tiểu công chúa dung mạo lại một cái khả năng tiên giới thần giới liền thích cái loại này ôn nhu như nước rộng lượng ung dung nữ nhân cho nên cũng không màng k i a nữ nhân trong lòng rốt cuộc có phải hay không màu đen một cái hai cái dại dột muốn chết bị người cấp bán cũng không biết mặc kệ hắn lại như thế nào phun t ả o nữ nhân này cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thực được hoan nghênh nếu là hắn lây nữ nhân này khai đao phỏng chừng ở đây có một nửa người đều phải bị chính mình đắc tội hắn đến vì hoàng còn có huyết tộc con dân suy nghĩ cho nên tạm thời buông tha nữ nhân này đi ngẫm lại nơi này trung quy là tiên giới tiên thần hai giới cho tới nay đều hỗ trợ lẫn nhau quan hệ cực kỳ thân mật không thấy thân là thần nữ mộng kỳ lại đã bái cái tiên tộc tiên nhân vi sư sao kia tạm thời liền xem nhẹ này hai giới đi rốt cuộc liền tính hắn muốn thu thập nào đó người cũng đến ngầm tới còn có yêu ma hai giới ân yêu giới kia nữ nhân tươi cười cũng t r ư ơ n g mắt thật sự bất quá so sánh với giới ma giới kia nữ nhân càng chán ghét những người này nhưng đều xem không quá thượng ma giới cũng không biết nữ nhân này ở cao hứng cái gì vừa mới hắn chính là nghe rõ những người đó như vậy nói tiểu ngũ không chỉ có có chính mình nguyên nhân còn có ma tộc nguyên nhân nữ nhân này t r ư ớ n g mắt tiểu ngũ nói cách khác không phải t r ư ớ n g mắt nàng chính mình sao phải biết rằng nàng ở ma tộc địa vị nhưng không thấp đâu đương nhiên chọn nữ nhân này xuống tay cũng là vì thân phận của nàng thân là ma tộc trừ bỏ đều là ma giới người những người khác p h ỏ n g chừng là sẽ không cho nàng nói cái gì hảo lời nói nơi này phần lớn đều là tiên thần hai giới rốt cuộc nơi này chính là vương m â u yến hội còn có một cái chính là nữ nhân này còn có nhược điểm ở trong tay hắn nhớ trước đây nữ nhân này cũng là một cái tàn nhẫn người vì có thể có nắm chắc ở thần lý thượng thần lịch tiếp khi có cũng đủ tư bản chinh phục hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình nguyên thần chia làm hai bộ phận nguyên thần dữ dội quan trọng đem nguyên thần chia làm hai nửa thống khổ có thể so ngạnh xinh xinh đem thân thể chia làm hai bộ phận thống khổ nhiều gấp đôi chính là nữ nhân này nhìn xuống tới một bộ phận xuyên thấu qua thời gian cảnh đi vào ngàn năm phía trước bám vào võ hoàng trên người bất quá bởi vì nữ nhân này nguyên thần quá mức cưng hãn mặc dù chỉ có một bộ phận cũng ở tiến vào võ hoàng thân thể trong nháy mắt liền đoạt võ hoàng xá bất quá nàng bản thân là từ thời gian cảnh trở về quy tắc ảnh hưởng hạ nàng mất đi ký ức một khác bộ phận liền theo thần lý hạ phàm đầu thai liên bởi vì nàng biết chuyện này thời điểm thần lý đã hạ phạm nàng sợ không kịp làm nàng toàn bộ trở về trải qua một lần võ hoàng cả đời thần lý liền đã trở lại cho nên nàng đem chính mình chia làm hai bộ phận có thể đồng thời trải qua hai cái bất đồng nhân sinh nhưng lại bởi vì thời gian kém vấn đề đời sau nhớ liêu có được thân là võ hoàng khi toàn bộ ký ức bất quá cũng nguyên nhân chính là hai cái nàng đều không có ký ức cho nên chính mình mới có thể thừa cơ mà nhập theo nữ nhân này đi trước đường c h i ề u lừa dối nữ nhân này vài kiện linh bảo sau đó lại trở lại thanh triều lại lừa dối vài kiện linh bảo cũng coi như là đáng giá mà trước mắt mới thôi nữ nhân này tuy rằng đã trở lại chính là còn không có thực hiện chính mình hứa hẹn đâu phòng c h ừ n g nữ nhân này đều mau đã quên đương nhiên hắn không sợ nữ nhân này không nhận chướng nữ nhân này chính là đối với thiên đạo phát quá thể đáng tiếc lúc trước hắn còn tưởng lừa dối nữ nhân này trở thành huyết tộc đâu như vậy nữ nhân này không chết được liền tính khôi phục ký ức cũng khôi phục không được ma tộc thân thể ai làm nữ nhân này xem thường chính mình đâu liên bởi vì bọn họ này nhất tộc lấy máu tươi mà sống nhưng nữ nhân này cũng không nghĩ các nàng ma tộc lại tốt đi nơi nào không giống nhau bị mọi người cô lập sao bất quá khả năng nữ nhân này trời sinh nên là ma tộc đi hắn lừa dối hai lần đều ở thời điểm mấu chốt thất bại bất quá hắn cũng không nhộn trí có thể được đến vài món linh bảo đủ để tức chết nữ nhân này mấu chốt là hắn nếu ở ngay lúc này đưa ra làm nữ nhân này lấy linh bảo nói vậy nữ nhân này sắc mặt nhất định rất đẹp nghĩ đến đây a xua trong mắt hiện lên một tia ác thú vị nhìn về phía nhớ liễu mỉm cười nói nhiều ngày không thấy thánh nữ biệt lai vô dạng a chương bảy trăm bảy mươi b ố trở về ở nhìn đến a xua đem ánh mắt nhắm ngay nàng thời điểm nhớ liễu liền có một tia điểm xấu dự cảm nghe được hắn nói nhớ liễu thực không n g h ĩ phản ứng chính là ở cái này địa phương liền tính nàng không thích người này cũng không thể thật quá đáng hơn nữa người này tu vi đích xác chẳng ra gì chính là ngồi ở hắn phía trước kia nam nhân lại là thật lợi hại ít nhất trước mắt nàng không nghĩ đắc tội đa tạ quan tâm bất quá ta và ngươi hẳn là không thân đi nghe nói ngươi cùng hoàng thần thần quân rất quen thuộc ngươi vẫn là cùng hắn nhiều tâm sự đi nhớ liêu cười lạnh nhìn về phía hạt xua đồng thời chạy nhanh đem đề tài vứt bỏ nàng không cần tưởng liền biết này nam nhân không có hảo tâm vẫn là làm hắn đi thai họa người khác đi hơn nữa nàng nhưng không quên chính mình ở thế gian khi này nam nhân đối chính mình làm cái gì chính mình chính là ma tộc thánh nữ càng là ma tộc đại trưởng lao nữ nhi duy nhất về sau tất nhiên sẽ trở thành ma tộc lãnh tụ lại không nghĩ rằng thế nhưng tại đây nam nhân trên người té ngã đây là nàng x ỉ n h ụ không thể xóa nhòa x ỉ n h ụ nếu không phải này nam nhân trước kia vẫn luôn đại ở thế gian mà nàng ở thế gian không có một chút tự bảo vệ mình chi lực nàng đã sớm đi thế gian tìm này nam nhân tính sổ thật cho rằng nàng là như vậy hảo tính kế sao chờ xem nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội trả thù trở về đáng tiếc này nam nhân là bất tử chi thân bằng không nàng nhất định phải đem này nam nhân cấp nghiền xương thành cho bất quá cũng không quan hệ trả thù người biện pháp có rất nhiều nàng còn có thể làm người nam nhân này sống không bằng chết nói vậy như vậy này nam nhân cũng không hảo quá đi bất quá đáng tiếc chính là nàng hiện tại còn không thể cùng ạt xua đối tượng nàng không sợ này ạt xua chính là nàng sợ ngồi ở ạt xua trước người kia nam nhân kia nam nhân thực lực quá cường so nàng phụ thân đều lợi hại dù sao hiện tại chính mình đánh không lại hắn hơn nữa này nam nhân bênh vực người mình ạt xua lại đi theo này nam nhân bên người mấy ngàn năm nếu chính mình không có mười phần năm chắc không cho này nam nhân phát hiện kia nàng liền không thể dễ dàng đậu thủ nếu không nếu là ở cái này thời buổi rối loạn bị này nam nhân tìm tới mua tới phụ thân p h ỏ n g chừng là sẽ không giúp chính mình nàng rất rõ ràng chính mình ở phụ thân trong lòng địa vị tuy rằng thực trọng nhưng tuyệt đối nặng không quá ma tộc phụ thân một lòng muốn chấn hưng ma tộc làm thế nhân không dám lại nhẹ xem ma tộc hiện giờ cơ hội này liền ở trước mắt nếu là bởi vì chính mình hủy hoại phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình may mắn phụ thân kế hoạch mau thành công không dùng được bao lâu ma tộc là có thể trở thành thế giới chúa tể khi đó chính mình lại lấy ạt sùa khai đao nói vậy liền không ai dám phản đối đi l i ê n tính là kia nam nhân cũng không thể không tránh đi ma tộc n ú i nhọn rốt cuộc kia nam nhân chính là toàn bộ huyết tộc hoàng không phải ạt sùa một người hoàng hắn tổng phải vì toàn bộ huyết tộc con dân làm tính toán á nhiệt đương nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được mục đích của hắn chính là muốn cho người khác l ư ợ c chú ý từ nhỏ n ằ m trên người rời đi bất quá hiện tại mọi người đều biết hắn cùng tiểu ngũ quan hệ đảo cũng không cần che giấu kia đảo không cần ta cùng hoàng thần nói được không sai biệt lắm lại nói tiếp ta sở dĩ cùng hoàng thần nhận thức vẫn là bởi vì ngươi đâu ta nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi một chút nếu không phải ngươi ta thật đúng là vô pháp nhận thức như vậy một vị trọng tình trọng nghĩa bằng hữu nói đến cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới ngươi lúc trước không phải hứa hẹn ta trở về về sau cho ta vài món linh bảo sao chính là thánh nữ đến nay để cũng chưa để một chút chẳng lẽ là tưởng quyền nợ sẽ không nhớ liêu thái dương gân x a n h thằng nhảy lời này cũng nói được nghiến răng nghiến lợi Liên i b ế tưởng này nam nhân bất an hảo tâm. Bất quá chuyện này nàng đúng không nhận, thiên Chẳng chính mình bị sủa cấp lửa, nàng cũng không thể đổi ý nếu không thiên đạo sẽ làm nàng về sau tu luyện con là làm sủa lửa, sau tâm. hảo thật thể phủ phát thể. thể bất Bất biết bị cấp ạt đạo đạo quá quá tu đối đổi đ với về sợ sẽ rõ ý ờ n càng thêm gian nan. g thêm t ư so với hạ tuy rằng hiện tại thế giới này linh bảo khó được nhưng thân phận của nàng cũng không phải tìm không thấy mà thực lực lại chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực thật đánh thật luyện tập vậy là tốt rồi a xùa hoàn toàn không bận tâm nhớ liêu sắc mặt thấy mục đích của chính mình đã tới trong sân đại bộ phận người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi bên này rốt cuộc tuy rằng ma tộc không được h o a n n g h ô n g h n nhưng cũng là cùng mặt khác mấy tộc giống nhau khinh thường huyết tộc cho nên ạ sủa lời này nhưng thật ra làm ở đây người rất tò mò rốt cuộc vì cái gì này ma tộc thánh nữ thế nhưng sẽ đáp ứng cấp huyết tộc vài kiện linh bảo đâu cứ như vậy đại gia tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ vừa mới tiểu ngũ sự tình rốt cuộc người luôn là dễ dàng bị mới mẻ đồ vật hấp dẫn không phải sao tiến hội sau khi kết thúc tiểu ngũ mang theo các đệ đệ mội mội cùng nhau trở lại thần điện hội báo bọn họ bắt được tin tức đương nhiên còn muốn đem chính mình làm ra một ít phán đoán cấp nói ra đây là a cha cố ý ở bồi dưỡng bọn họ bọn họ lại không phải không biết tuy rằng trước kia bọn họ ở thế gian khi cũng là đảm nhiệm quản lý giả này một nhân vật chính là thế gian quá tiểu tuy rằng lúc trước phân giới thời gian cấp thế gian địa bàn cũng không tiểu bất đắc dĩ phạm nhân không có năng lực có thể thống trị sở hữu địa bàn hơn nữa theo thời gian quá khứ p h à m nhân sẽ bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng mà hướng về bất đồng phương hướng tiến hóa dân ra bọn họ liền quên mất bọn họ đã từng kỳ thật là cùng cái tộc đàn sau đó liền bắt đầu đánh giặc giết hại lẫn nhau tranh đoạt địa bàn nhưng cuối cùng kết quả lại là p h à m nhân càng đánh càng thiếu mà những cái đó trải qua tiến hóa sau có nhất định năng lực p h à m nhân tỉ như lam hề các nàng chủng tộc chính là như thế như vậy p h à m nhân kỳ thật đã không thể xưng là p h à m nhân bọn họ đã thành một cái khác tộc đàn mà theo năng lực tăng cường bọn họ sinh dựng năng lực cũng sẽ tương đối yếu bớt sau đó liền không có cũng đủ năng lực đi quản lý như vậy nhiều địa bàn tiểu ngũ bọn họ ban đầu ở địa cầu chỉ là thế gian một cái rất nhỏ góc bất quá nơi đó sinh hoạt phàm nhân lại là nhất nguyên thủy phàm nhân loại này không trải qua tiến hóa phàm nhân tiềm lực là vô hạn cũng là nhất thích hợp tu hành thể chất cho nên đối với nơi này sinh hoạt phàm nhân mặc kệ là thiên đạo vẫn là mặt khác mấy giới đều sẽ thêm vào chiêu cố mỗi lần đi vào thế gian đầu tiên tới chính là nơi này bởi vì này đó p h à m nhân là nhất tiếp cận bọn họ cũng là có khả năng nhất trở thành bọn họ chung một viên p h à m nhân bởi vì nơi này mặc kệ là thiên địa sáng lập phía trước vẫn là thiên địa sáng lập về sau đều là nhất đặc biệt địa phương bởi vì nơi này có được so địa phương khác càng nhiều tài nguyên khiến cho nơi này ra đời một cái lại một cái thần minh cũng bởi vậy nơi này được xưng là thần khởi nguyên đ ị a bất quá sau lại thiên đạo phân chia lục giới thời điểm đem cái này địa phương phân cho phàm giới bất quá từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra thiên đạo đối phàm giới thiên vị cùng bất đồng phải biết mặc dù hiện giờ địa cầu tài nguyên hao hết vô pháp lại ra đời thần minh chính là nơi này t r ú n g quy vẫn là không giống nhau ở chỗ này sinh hoạt mặc kệ là thần tiên yêu ma đều sẽ càng thêm thoải mái thật giống như trời sinh thuộc về nơi này giống nhau đáng tiếc nơi này rất nhỏ kỳ thật nguyên bản nơi này vẫn là rất lớn bất quá phân chia lục giới thời điểm tất cả mọi người ở tranh đoạt này khối thổ địa dẫn tới nơi này bị đánh nát hơn phân nửa những cái đó bị đánh nát địa phương thành một đám phiêu phù ở vũ trụ thiên thạch đã vô pháp làm sinh mệnh ở chỗ này sinh tồn chương 775 t h ư ơ n g nghị nơi này sinh hoạt phạm nhân nhìn rất nhiều nhưng là tương đối khắp cả phạm giới địa b ả n tới nói vẫn là quá ít ít nhất so thần lý lãnh địa tiểu quá nhiều hơn nữa thế gian sự vụ cùng thần giới sự vụ xử lý phương thức lại có điều bất đồng cho nên tiểu ngũ bọn họ yêu cầu trọng đầu bắt đầu học tập cũng may mắn mấy cái h ả i tử đều thực nghiêm túc chưa bao giờ có cảm thấy chính mình trước kia đã làm cùng loại sự tình liền đương nhiên lười biếng ngược lại càng thêm khắc khổ muốn tìm ra hai cái địa phương ở các phương diện khác biệt cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng sau đó đối lập dưới kỳ thật thường thường có không tưởng được biện pháp bởi vì dọc theo đường đi ô hi cắp đều là đi theo mấy cái h ả i tử cho nên ở bọn nhỏ quyết định trở về thời điểm nàng tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đương nhiên nơi này cũng có thần lý không ngừng khuyên bảo kết quả đến nội ô hi cấp rốt cuộc là bởi vì thần lý khuyên bảo mà quyết định trở về vẫn là đơn thuần cảm thấy thần lý quá xảo xảo nàng không có biện pháp hảo hảo chơi mới quyết định trở về chuyện này liền không như vậy quan trọng rốt cuộc quan trọng là kết quả không phải sao dọc theo đường đi tiểu ngũ cũng không chậm trễ vừa đi một bên nghiệm chứng những cái đó tin tức chân thật tính hán tử trong yến hội đích xác được đến rất nhiều tin tức chính là rất nhiều đều là lấy tin vĩnh hoa yêu cầu chính mình chứng thực tiểu ngũ mấy người một đường trở về thời điểm thuận tay liền làm như vậy cũng có thể thuận tiện hỏi thăm một ít mặt khác đồ vật sau đó kéo tơ lột kén không chuẩn là có thể được đến cái gì quan trọng tin tức một đường đi đi rừng rừng trở lại thần điện thời điểm thần lý cùng ô h i cắp đã ở thư phòng chờ bởi vì lần này tiểu ngũ bọn họ hội báo chỉ là lần đầu tiên bên trong tin tức hoa huệ loẹn loẹ. cho nên làm ô h i cắp biết cũng không có việc gì đồng thời cũng có thể làm ô h i cắp nhiều hiểu biết một chút bên ngoài thế giới tuy rằng hắn là tưởng đem ô h i cắp bảo vệ lại tới chính là ô h i cắp không phải một cái con dối nàng có chính mình tư tưởng hắn cũng không muốn cưỡng bức ô h i cắp bởi vậy hắn chỉ có thể tận khả năng làm ô h i cắp hiểu biết bên ngoài thế giới như vậy có trợ giúp về sau ô h i cắp đụng tới nguy hiểm khi có thể giữ được tánh mạng mấy người ở thư phòng thương lượng hồi lâu lần này tiểu thập cũng cùng nhau lại đây trải qua vài thập niên bế quan tu hành hiện tại tiểu thập đã trưởng thành một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên hắn vốn chính là trời sinh thần thai thân thể biến hóa là theo tu vi mà biến hóa hắn thiên phú chắc đàn bởi vậy vài thập niên thời gian làm hắn không chỉ có đuổi theo chính mình các ca ca tỷ tỷ đồng thời cũng làm hắn thoát khỏi kia vẫn luôn trường không lớn thân thể mà thần chí hắn cũng đồng dạng theo thân thể biến hóa mà biến hóa cho nên trước mắt tới nói tiểu thập tâm trí cũng tựa như thân thể hắn giống nhau ở vào một mươi năm m ư ơ i sáu tuổi đúng là không lớn không nhỏ thời điểm cũng nhất hướng tới bên ngoài thế giới bất quá hắn thực hiểu chuyện mặc dù muốn đi ra ngoài chính là biết hiện tại cái này thời buổi rối loạn hắn cũng không nghĩ vì người trong nhà mang đến p h i ề n thoái bất quá tuy rằng thân thể trưởng thành chính là tiểu thập rốt cuộc vẫn là vừa mới sinh ra liền bắt đầu ngủ say sinh hoạt kinh nghiệm quá ít tựa như một cái từ nhỏ không ra quá ra môn hài tử cho nên khó tránh khỏi đơn thuần một ít ở phương diện này hắn so các ca ca tỉ tỉ kém quá nhiều tuy rằng hắn trời sinh có được truyền thừa ký ức chính là những cái đó ký ức vốn là thần lý là truyền cho tiểu thập hắn biết rõ này đó ký ức nhiều nhất chính là ở tu hành thượng đối tiểu thập có trợ giúp có thể cho hắn tránh cho đi đường vòng ký ức trung quy chỉ là ký ức chính là ở những mặt khác trung quy vẫn là yêu cầu chính mình tự mình trải qua quá mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị rốt cuộc rất nhiều người mặc dù đã trải qua quá vẫn là sẽ ở cùng cái địa phương té ngã vô số lần bởi vậy ở xử lý một chút sự tình thời điểm cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ không chu toàn tình huống cho nên hiện tại thần lý cường điệu chính là muốn giáo dục tiểu thập dạy dỗ hắn các loại đạo lý đối nhân xử thế tuy rằng ở thần giới mấy thứ này không thế nào dùng được với là được nhưng là này không đại biểu liền có thể hoàn toàn không cần hiểu mấy thứ này rốt cuộc liền tính chỉ có thể dùng một lần cũng muốn học không thể cảm thấy về sau không cần liền có thể không cần đã hiểu thắng lợi vĩnh viễn là để lại cho có chuẩn bị người còn có một cái chính là sinh hoạt kinh nghiệm tiểu thập ở phương diện này quá mức quyết thiếu chỉ có thể dựa người trong nhà c h ậ m d ã i cho hắn giảng giải phân tích tranh thủ đem các loại về sau khả năng gặp được tình huống đều nói một lần l i ê n nóng trông có thể đối hắn về sau có một chút n h i dùng mấy người liền ở thư phòng thương lượng so đối bởi vì không chỉ có chỉ có tiểu ngũ cùng ô h i các bọn họ đi ra ngoài vốn dĩ thần lý rời đi trước sẽ biết gần nhất các giới tiểu đối tu hành khi dễ dàng xuất hiện ma hóa sự tình hắn lại sao có thể mặc kệ mặc kệ đã sớm đem ngọc anh vân trí chờ mấy người phân biệt phái hướng các nơi điều tra chuyện này đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào có thể tra được cái gì hữu dụng manh mối hiện giờ là đại kiếp nạn đêm trước nhất định không chỉ là thiên địa biến hóa nhân v i n nhân tố cũng không thể bỏ qua mà có thể làm hắn cảm giác được nguy hiểm đại kiếp nạn hắn chưa bao giờ xem thường sở dĩ làm ngọc anh vân trí bọn họ đi ra ngoài đều chỉ là vì có thể kịp thời được đến các loại tin tức do đó căn cứ này đó tin tức chế định kế hoạch hắn sẽ không ý đổ ngăn cản đại kiếp nạn lại nói ma tộc dám làm ra tới nhất định là trải qua hoàn toàn chuẩn bị nơi nào có thể dễ dàng bị người điều tra ra nói cách khác ma tộc tuyển ở ngay lúc này gây sóng gió thật là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa có lẽ đây là thiên hạ nên có này một kiếp đi kiếp nạn loại đồ vật này là thiên địa một lần rửa sạch tội ác thời cơ không phải tường ngăn cản liền ngăn cản được nói không chừng sẽ xứng với chính mình cùng với người nhà bằng hữu tánh mạng không đáng loại này thời điểm có thể tự bảo vệ mình chính là hảo mà hắn muốn cũng chỉ có có thể giữ được chính mình cùng người nhà ở cái này cơ sở thượng nếu là còn có thừa lực nhưng thật ra có thể suy xét trợ giúp một chút người khác đừng tưởng rằng thượng thần nên vì chúng sinh hy sinh kia tất cả đều là bậy bạn mọi người đều là c h ậ m rãi tu luyện đi lên không tồn tại ai nên vì ai hy sinh bất quá là thực lực cường hãn người xuất phát từ thương hại ở một ít thời điểm sẽ che chở những cái đó nhỏ yếu người nhưng này cũng không đại biểu cường đại người nên vì thế gánh vác cái gì trách nhiệm tương phản nếu là tâm tính không đủ người rất có thể làm thực lực nhỏ yếu đi trước chịu chết cũng nói không chừng tại đây sự kiện thượng chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân lựa chọn mà những cái đó trước kia rất nhiều vì thiên hạ thương sinh hy sinh kỳ thật bất quá là sống được lâu lắm tu hành tới rồi nhất định cảnh giới hoặc là bản thân liền không có quá lớn sinh tuần d ụ n g cảm thấy sống được lâu lắm không có gì ý tứ hoặc là chính là vì tu vi nâng cao một bước rốt cuộc hiện giờ linh lực thưa thớt nếu là chỉ bằng linh lực rất khó tu luyện đến tối cao cảnh giới thật giống như hắn cùng hạo thuần loại này đều là thượng cổ thời kỳ liền đến cái kia cảnh giới hiện giờ người tưởng tu luyện đi lên chỉ có tìm lối tắt mà công đức chính là trong đó một cái biện pháp lấy tự thân vì đại giới đoạn tuyệt đường lui lại xông ra thành cựu vô thượng công đức sau đó chỉ cần tại thân thể tiêu vong là lúc bắt lấy thiên đạo cho một đường sinh cơ chờ đến lại lần nữa trở về khi thực lực tất nhiên đại trướng hơn nữa có lẽ bởi vì chuyện này danh vọng cũng sẽ đại trướng như vậy sẽ có được càng nhiều tư bản chương bảy t r m ư ơ i sáu mưa gió sắp đến cho nên đừng tưởng rằng trên đời này thật như vậy nhiều người đại công vô tư càng nguyện hy sinh trước kia hy sinh đại bộ phận người không chừng hiện tại đã sống lại trở về ở đâu cái góc tiêu sái đâu x a xa bởi vì ở thu thập này đó tin tức thời điểm mọi người đều có ý thức đã làm một lần sàng trọ n đại bộ phận giả dối tin tức đã bị bài trừ nhưng là vẫn là có một ít là bị người cố ý thả ra nghe nhìn lẫn lộn loại này tin tức thường thường trải qua xử lý nếu là không trải qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra chỉ bằng mắt thường phán đoán là rất khó biết thật giả cho nên lần này chính là lần thứ hai sàng chọn tam phương sở hữu tin tức thu thập ở bên nhau đối lập từ giữa tìm được dấu vết để lại sau đó lẫn nhau xác minh như vậy liền lại có thể bài trừ một ít trải qua lần thứ hai mấy người đến ra kết luận lần này sự t ì n h phỏng chừng vẫn là ma tộc làm ra tới hẳn là lợi dụng ma khí không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp khiến cho ma khí trở nên so d i vãng càng thêm khó có thể đổi u đi cho nên mới sẽ như vậy nhiều người nhập ma đáng tiếc thần lý không có chính mắt nhìn thấy nhập ma người vô pháp phán đoán lần này ma tộc ở ma khí thượng làm cái gì tay chân hơn nữa bản thân tâm ma sinh ra ma khí hẳn là bình thường nhất rốt cuộc đó là bản thân dục vọng cho nên những cái đó nhập ma người hẳn là tự thân cũng bị ma tộc làm cái gì tay chân chỉ t i ế c mọi người đều không có chứng cứ vô pháp đi tìm ma tộc báo thủ trải qua một phen thương thảo thần lý quyết định trước án binh bất động hiện tại việc này ở chỗ này cứng đờ vô pháp tiếp tục đi xuống cha chính là nếu phía sau mà người làm c h ả y trăn cũng không tin hắn không ra thu võng hiện giờ phải làm chỉ có chờ đợi chỉ cần bọn họ ổn định nói không chừng màn này sau người chó cùng rất dậu như vậy bọn họ liền càng dễ dàng bắt lấy cái đôi tiểu ngũ thuận tiện đem tư khâm sự tình nói cho thần lý rốt cuộc tư khâm hiện tại cũng là ma tộc không biết hắn tìm sư phụ bọn họ có phải hay không có mặt khác mục đích cho nên vẫn là cùng a cha lên tiếng kêu gọi đến hảo chuyện này thần lý thật đúng là không hảo nghị luận cái gì hắn chỉ thấy q u a tư khâm một mặt khó mà nói hắn là như thế nào người tuy rằng ma tộc người dễ dàng bị ma khi ảnh hưởng táo bạo dễ g i ậ n nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy công pháp chung quy chỉ có thể là công pháp cuối cùng dùng cho cái dạng gì sử dụng quyết định bởi với sử dụng nó người l i ê n tính táo bạo dễ g i ậ n cũng không đại biểu thị phi bất phân vẫn là có rất nhiều ma tộc nhân tính tình thật tốt hơn nữa nếu là tâm tính kiên định thu ma so tu thần mau nhiều những cái đó dã tâm bừng bừng như toàn muốn điên đảo thiên hạ nhị ngốc vẫn là rất ít hơn nữa tư khâm tìm cũng không phải hắn chuyện này vẫn là chờ hết dương trở về rồi nói sau từ ngày đó thảo luận kết thúc về sau thần lý làm người thời khắc khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m chuyện này hơn nữa hiện tại bên ngoài càng thêm hỗn loạn trước kia thần lý còn sẽ làm hạo thuần ở chính hắn lánh địa đi đi một chút thuận tiện thông khí bất quá hiện tại hắn đã không cho ố hy cắp đi ra ngoài mấy cái hải tử cũng đều thành thật lưu tại thần điện tu luyện mà tử vi mấy người nhưng thật ra s u ố t quan vừa lúc hiện tại nhân thủ không đủ dùng hơn nữa ra ngoài thu thập tin tức cũng không phải đặc biệt nguy hiểm rốt cuộc lại không phải tìm kiếm những cái đó cơ mật cho nên khiến cho tử vi mấy người đi theo ngọc anh vân trí bọn họ cùng nhau đi ra ngoài cũng coi các cha chút của chính ngũ như là rèn luyện. Nhìn tử vi các nàng nghĩ nghĩ, vẫn định minh nghĩ mình. vi rời đi, tiểu ngũ nghĩ rồi lại đi thuyết là là quyết định đi tìm tử một A ý nghĩ của chính mình. kỳ thật hắn cũng nghĩ ra đi rèn luyện bất quá bởi vì hiện tại đặc thù thời kỳ hắn không nghĩ làm cha mẹ lo lắng cho nên mới vẫn luôn ở nhà bế quan chính là hắn biết chính mình tâm cảnh giống như xảy ra vấn đề một mặt bế quan đã không có cách nào tăng lên cần thiết đi ra ngoài hắn cảm thấy chính mình tu vi ở bên ngoài cũng coi như được với chúng xuống nước bình không cao không thấp c ũ、so、như, như vậy hắn vĩnh viễn cũng tới không được đỉnh núi hơn nữa hắn còn có như vậy nhiều chuẩn bị ở sau liền tính gặp gỡ nguy hiểm hắn đánh không lại nhưng là chạy trốn vẫn là có thể làm được giữ được một cái tánh mạng hẳn là không phải quá lớn vấn đề đáng tiếc tiểu ngũ vừa định đi thư phòng tìm a cha nói nói vấn đề này nửa đường liền gặp gỡ ngọc anh học trưởng thần sắc nôn nóng hướng thư phòng đi đến kia bộ dáng vừa thấy chính là đã xảy ra chuyện tiểu ngũ cũng bất chấp chính mình vừa mới tâm tư vội vàng theo sau nhìn xem đi đến cửa thư phòng khẩu thời điểm khả năng bởi vì vừa mới ngọc anh quá mức sốt ruột liền môn đều đã quên quan tiểu ngũ một bên hướng trong đi liền nghe được bên trong nôn nóng thanh âm lão sư vân c h í đã xảy ra chuyện sao lại thế này không phải cho các ngươi tiểu tâm một chút sao ra cửa tốt nhất hai người một tổ như vậy lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau vân c h í cùng ai cùng nhau đi ra ngoài một n g ư ờ i khác thế nào thần lý ngồi ở án thư mặt sau những mày kỳ thật tại đây loại đại kiếp nạn là lúc tốt nhất là nhắm chặt cửa điện không cần nhúng tay trong đó như vậy mới là thượng sách không gặp hiện tại bên ngoài loạn thành như vậy Nhưng cái đó đại năng nhóm đi một cái、so、một cái tảng đến kín mít. Tới đi tìm thần lý thương lượng chuyện này bất quá cũng liền Thần cũng hai h cái cái cái quá đại đi Tới đi đó một một mít. tìm bất so k lý lý ba vị. ô n g t r á c hy bọn họ, su lời tị hại là người bản họ, người năng. Nếu không hại phải h su u lời là tị c ệ n này liên lụy đến lụy hi ô cấp á p kiếp hắn cũng sẽ lựa chọn nhắm chặt chính cũng điện. Đáng chính là lần này đại kiếp nạn cùng vãng cửa tiếc sẽ lựa là đại dĩ b t đồng. Ô hi c thân là đại kiếp nạn hy vọng có thể nói là quan trọng nhất người nếu là chính mình một mặt đem nàng n u ố t lại cái gì đều bất quá hỏi mới là nguy hiểm nhất bởi vì ngươi không biết bên ngoài tình huống vô pháp làm ra tương ứng lựa chọn hơn nữa vận mệnh chú định đều có ý trời l i ê n tính bọn họ tránh ở thần điện cũng sẽ có đủ loại lý do đem bên ngoài mưa mưa gió gió mang tiến vào như thế còn không bằng ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động như vậy ở nguy hiểm tiến đến hết sức mới có thể càng tốt giữ được tánh mạng cho nên thần lý đem thần điện nhân thủ đều cấp phái ra đi đương nhiên hiện tại bên ngoài tình huống cũng không có khả năng làm cho bọn họ đi làm cái gì đặc biệt nguy hiểm sự tình chính là làm cho bọn họ trà trộn vào phố phường tiểu dân bên trong hỏi thăm một ít tiểu đạo tin tức đừng xem thường cái này này đó tiểu đạo tin tức tuy rằng không nhất định chân thật nhưng cũng là có nhất định giá trị ít nhất có thể trợ giúp bọn họ làm ra chính xác nhất phán đoán hơn nữa mặc dù làm sự tình cũng không nguy hiểm nhưng là hiện giờ bên ngoài bản thân chính là rất nguy hiểm địa phương khác không nói liền gái kia quỷ dị ma khí liền không biết rốt cuộc từ chỗ nào tới thần lý tuy rằng không gặp được quá nhưng là ngọc anh bọn họ ra cửa tìm hiểu tin tức tự nhiên gặp được quá rất nhiều lần thậm chí rất nhiều lần bọn họ còn ra tay cứu giúp đáng tiếc xác thật là này ma khí so dĩ vãng khó rửa sạch đến nhiều hơn nữa đối tâm thần ảnh hưởng cũng lớn hơn nữa cho nên thần lý cố ý làm cho bọn họ đi ra ngoài đều đừng lạc đơn hai người một tổ một khi có một phương bị tập kích một bên khác lập tức gửi tin tức cầu cứu như vậy cũng có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm bọn họ an toàn nghe xong thần lý chất vấn ngọc anh vội vàng túi đầu giải thích lão sư lần này cùng vân chí cùng nhau ra cửa chính là tử vi bất quá vân chí bị thương không trách tử vi nếu không phải tử vi phản ứng mau phòng chừng vân chí hôm nay căn bản không về được chương bảy trăm bảy mươi bảy vân chí tử vi bị thương kỳ thật tử vi so với hắn muốn trường đồng l ử a ai làm tử vi các nàng là sư nương khế ước thú cùng sư nương một cái bối phận mà bọn họ chỉ là học sinh bởi vậy mặc dù bọn họ tuổi tắc cùng tu vi đều so tử vi các nàng cao đến nhiều cũng không thể không thừa nhận bọn họ đối phận vẫn là càng lùn bất quá làm cho bọn họ kêu tử vi mấy người gì bọn họ cũng thật sự kêu không ra khẩu đơn giản các n h ậ n các cũng may mắn này thần giới đối bối phận thứ này cũng không thập phần coi trọng ai làm này thần giới người thọ mệnh dài lâu rất nhiều thời điểm bế quan ra tới chính mình vô duyên vô cớ liền dài quá ba bốn bối phận lúc này chỉ có thể chính mình thích ứng bởi vậy bọn họ cũng cùng tử vi các nàng ngang hàng tương giao sao lại thế này tử vi tính tình hắn vẫn là hiểu biết thực ổn trọng làm việc cũng phi thường cẩn thận cho nên nói nghe được ngọc anh nói là tử vi cứu vân t r í hắn là tin tưởng chỉ là kỳ quái bất quá đi ra ngoài thăm cái tin tức mà thôi thế nhưng làm vân t r í bị thương trở về xem ngọc anh biểu tình liền biết tuyệt đối không phải là tiểu thương đúng vậy ngọc anh học trưởng mau nói rốt cuộc sao lại thế này vân t r í học trưởng hiện tại thế nào thử vi gì có hay không bị thương đối với tiểu ngũ tiến bảo hai người cũng không có kiêng rẻ cái gì thần lý đã sớm đem đại kiếp nạn sự tình nói cho tiểu ngũ rốt cuộc hắn là đại ca biết đến sự tình càng nhiều phương tiện hắn quản lý phía dưới đệm hội thần lý như bây giờ căn bản không có thời gian quản lý mấy cái hải tử mà tiểu ngũ cũng không gạt mấy cái đệ đệm mội mội đại kiếp nạn sự tình chuẩn sắc mà nói hiện tại không biết chuyện này đại khái cũng chỉ có ố h í cáp thần lý cố ý dặn dò quá không được ở ô hi cắp trước mặt nhắc tới chuyện này ngay cả tuổi nhỏ nhất tiểu thập tuy rằng cảm thấy mẹ như vậy bị chẳng hay biết gì thực đáng thương chính là so sánh với mẹ tánh mạng mà nói đáng thương liền đáng thương đi tổng so mất đi tính mạng cường bất quá gần nhất thần lý cũng ở tự hỏi chuyện này muốn hay không nói cho ô hi cắp biết rốt cuộc chuyện này không có khả năng giấu một đời hơn nữa về sau nếu là chính mình không hề có năng lực bảo hộ ô hi cắp hắn vẫn là hy vọng ô hi cắp có thể tồn tại chẳng sợ sống được thực vất vả thử vi không có vấn đề lớn bị một ít nội thương đã ăn vào đan dược bất quá vân chí bên này khả năng yêu cầu lão sư tự mình ra tay hắn lần này đi ra ngoài gặp gỡ một cái s ắ p ma hóa người liền ở chúng ta l ã n h đ ị a vân chí liền muốn ra tay hỗ trợ đuổi đi những cái đó ma khí trước kia vân chí cũng làm quá cùng loại sự tình tuy rằng khó khăn một chút nhưng cũng không phải toàn vô biện pháp chỉ là nhiều hao tổn một ít tu vi chính là lần này vân trí thế nhưng l ậ thuyền trong mương kia ma khí phòng trừng lại tiến hóa cho nên hắn không chỉ có không có thể thành công đuổi đi ma khí còn làm ma khí thượng thân may mắn tử vi phát hiện không thích hợp nhanh chóng quyết định đánh gây vân trí cùng người nọ liên hệ chính là mặc dù như vậy vân trí hiện tại cũng đang ở cùng ma khí ở làm đấu tranh đâu mà người nọ lúc này cũng không biết chạy đi đâu quay đầu lại thuộc hạ sẽ phái người đi ra ngoài tìm sẽ không làm hắn làm ác chỉ là vân t r í bên này còn thỉnh lão sư tự mình đi nhìn xem nghe vậy thần lý cũng không c h ấ m trễ lập tức đi theo ngọc anh qua đi tiểu ngũ cũng cùng nhau đi theo lúc này vân t r í bị đưa đến hắn trong phòng điệp vũ các nàng cùng khúc ngày bọn họ đều ở ô hi c ấ p còn có mấy cái hải tử cũng đuổi qua đi ở tử vi bị thương thời điểm nàng liền cảm giác được tuy rằng tử vi chịu thương không nặng nhưng vấn đề là nàng muốn biết tử vi rốt cuộc vì cái gì bị thương gần nhất bên ngoài có chút loạn nàng là biết đến bằng không thần lý cũng sẽ không không cho nàng đi ra ngoài bất quá cụ thể cũng không biết nàng cũng hỏi qua thần lý bất quá mỗi lần đều bị nói sang chuyện khác nàng tuy rằng rất tò mò bất quá cũng không phải làm khó người khác người lại nói nàng cảm thấy mặc dù là phu thê cũng nên có chính mình tư nhân không gian cho nên biết thần lý không nói cho nàng về sau nàng cũng không hỏi dù sao từ tương tư d ắ t chuyền tới tin tức nói cho nàng thần lý là vì an toàn của nàng suy nghĩ hơn nữa nàng còn ẩn ẩn cảm giác được thần lý giống như ở e ngại cái gì sự tình gần nhất càng ngày càng nôn nóng nàng không biết nên như thế nào an ủi chỉ có thể tận lực không cho thần lý chọc phiền thoái làm hắn có thể an tâm xử lý chính mình sự tình đương nhiên muốn nàng từ bỏ truy t r a là không có khả năng nếu thần lý không nói nàng còn không thể chính mình t r a sao đây cũng là tử vi các nàng đi ra ngoài rèn luyện nguyên nhân đi theo ngọc anh vân trí bọn họ ô h i cắp tin tưởng chính mình muốn đáp án thực mau liền có bất quá nàng lại không nghĩ rằng tử vi sẽ vì này bị thương xem ra sự tình thật sự rất nghiêm trọng mà tiểu lục bọn họ mấy cái còn lại là bởi vì vừa mới ô h i cắp biết được tử vi bị thương thời điểm trùng hợp hải lan châu ở ô h i cắp bên người cho nên nàng ở trước tiên liền đem tin tức nói cho mấy cái huynh đệ cùng mội mội tiểu ngũ vừa mới cũng có thu được hải lan châu truyền âm bất quá khi đó tiểu ngũ đã biết chuyện này cho nên liền cùng a cha cùng nhau lại đây tử vi không yên tâm vân chí rốt cuộc vân chí là cùng nàng ở bên nhau thời điểm bị ma khí xâm lấn tuy rằng chuyện này cùng nàng không có quan hệ bất quá nàng vẫn là cảm thấy rất áy náy vừa rồi vốn là hai người bọn họ cùng nhau bất quá bởi vì tử vi tu vi so vân chí thấp nhiều vân chí sợ tử vi xảy ra chuyện cho nên một hai phải hắn một người tới làm tử vi hộ pháp bởi vậy nếu không thể tận mắt nhìn thấy đến vân chí khôi phục tử vi thật sự vô pháp an tâm trở về dưỡng thương thần lý vừa vào cửa liền nhìn đến ô h i cắp ngồi ở một bên mày không tự giác n h í một chút vốn dĩ bởi vì ô h i cắp mệnh cách hắn vẫn luôn đều cố ý làm ô h i cắp tránh đi những việc này chứ bỏ sợ ô h i cắp sẽ bởi vì không hiểu biết bên ngoài tình huống mà ra sự tình gì cho nên sẽ lựa chọn tính nói cho ô h i cắp một chút sự tình cho nên ô h i cắp là biết bên ngoài rất nhiều người đều nhập ma đại gia nhưng thật ra có nghĩ thẩm chạy đến ma tộc đi hương sư vấn tội đáng tiếc đại gia cũng thật sự không có lý do gì ai làm sở hữu ma hóa người đều là bị tâm ma k h ô n g chế đâu nói cách khác những người đó bản thân tâm cảnh liền có vấn đề tâm ma là thiên đạo cấp chúng sinh một cái khảo nghiệm cho nên này thật đúng là quái không đến ma tộc trên đầu thần lý cũng biết đạo lý này hắn ý đồ đi tìm mặt khác có thể khắc chế hiện giờ cái này tình huống biện pháp nhưng là hoàn toàn vô dụng hắn cũng nghĩ tới nếu ô h i cấp là đại kiếp nạn hy vọng kia nói không chừng ô h i cấp có biện pháp chỉ là hắn không muốn làm ố h i cắp liên lụy tiến vào cho nên hắn chưa từng có làm ố h i cắp thật sự đối mặt quá loại tình huống này bất quá hiện giờ xem ra là trốn không thoát hắn đều đem ố h i cắp xem đến như vậy kín mít l i ề n ở hắn trong cung điện đều còn có thể tìm tới mua tới về sau cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước thần lý biết ố h i cắp tính tình lúc này làm nàng trở về nàng khẳng định không nghe lời nói không chừng chính mình chạy chung quanh trốn đi nhìn lén kia còn không bằng đem ố h i cắp hộ tại bên người đâu bởi vậy thần lý nhìn đại gia dặn dò nói các ngươi c h ờ một lát đứng ở ta phía sau không cần nơi nơi chạy thần lý yêu cầu đem vân trí trong cơ thể ma khí bước ra tới mới có thể tiến hành tiến hóa bằng không nếu là trực tiếp ở trong cơ thể tinh lọc ma khí cùng thần lực ở cho nhau tranh đấu thời điểm sẽ lấy người nọ thân thể làm chiến trường Trước 778 cứu trị. cứu như vậy đối thân thể tổn thương quá lớn cho nên mọi người đều là trước b ư ớ c r a ma khí đi thêm tiến hóa mà ở ma khí ra tới trong nháy mắt rất có thể sẽ tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ nếu là này ma khí lại thượng những người khác thân thể tưởng lại b ư ớ c r a tới liền càng khó khăn điểm này mọi người đều minh bạch cho nên thực tự giác chạy thần lý mặt sau đi trốn tránh thần lý một tay đem ô hy cắp kéo đến hắn mặt sau xác định ô hy cắp đã tàng thực kín mít hơn nữa nàng vị trí hiện tại cũng là tốt nhất không chỉ có phương tiện nàng chính mình tùy thời chạy trốn hơn nữa nếu là ra ngoài ý muốn thần lý cũng có thể bằng mau tốc độ cứu viện theo sau thần lý đi vào vân trí trước giường giơ tay hướng vân trí trong cơ thể chuyển vận t h â n lực cùng t h â n lực cùng tiến vào vân trí trong cơ thể còn có thần lý thân thức hắn yêu cầu dùng t h â n thức xác định vân trí trong cơ thể tình huống hắn đã cùng ma khí tranh đoạt lâu lắm nói vậy thân thể đã vỡ nát hắn muốn xác định tình huống lúc sau mới có thể càng tốt thi cứu vốn dĩ đuổi đi ma khí đối với thần lý tới nói là rất đơn giản phải biết rằng đây chính là trước kia ngay cả ngọc anh bọn họ là có thể làm sự tình bất quá hiện tại tuy rằng ma khí không thích hợp nhi nhưng thần lý cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó vân chí làm không được phỏng chừng là hắn tu vi không đủ mà thôi hơn nữa có chút khinh địch sơ sẩy dưới mới có thể trúng chiêu rốt cuộc trước kia vân chí đã làm đuổi đi ma khí chuyện này hắn khả năng không nghĩ tới ma khí biến hóa nhanh như vậy bất quá vân chí cùng hắn so sánh với ở tu vi thượng kém v à i giai phải biết rằng tới rồi bọn họ loại này tu vi nhất giai đó là một đạo lạch trời mặc kệ là từ pháp lực phương diện vẫn là những mặt khác tới xem nhất giai đó là mấy chục lần tăng trưởng húng chi vân trí bọn họ cùng chính mình kém vài giai lúc trước cũng bất quá là quá khẩn trương ô h i cắp sợ ra cái gì ngoài ý muốn mới có thể đối nàng như vậy khẩn trương hơn nữa ô h i cắp thân phận mới có thể quan tâm sẽ bị loạn bất quá kỳ thật từ thần lý có thể cho phép ô h i cắp lưu lại điểm này nhi tới xem liên biết chính hắn là không cho rằng sẽ có cái gì nguy hiểm ở đây mọi người cũng đều là như vậy tưởng bất quá mọi người đều không nghĩ tới chính là bọn họ lần này đều khinh địch kỳ thật vừa mới thần lý thần thức tiến vào vân t r í trong cơ thể thời điểm hắn còn có chút không để bụng hắn cứ như vậy cấp cũng là vì nếu là ma khí ở vân t r í trong cơ thể nhiều dừng lại trong chốc lát vân t r í thừa nhận thống khổ liền sẽ thành lần tăng trưởng rốt cuộc theo hắn nhiều năm như vậy thần lý vẫn là không muốn đối h ắ n trung thành và tận tâm học sinh thừa nhận lớn như vậy thống khổ bất quá ma khi đối thân thể tạo thành tổn thương cũng không phải không thể đền bù trước kia ma tộc còn chưa hàng phục thời điểm lục giới cũng là suốt ngày m à khí tứ tán một cái không chú ý liền dễ dàng lây dính một ít con em đại gia cũng là như thế sau đó liền có người cố ý hoa bó lớn thời gian cùng tinh lực nghiên cứu vấn đề này nhiều năm như vậy xuống dưới vấn đề này đã nghiên cứu thật sự thấu triệt chỉ cần ở đuổi đi ma khí đuổi đi sạch sẽ về sau lại ăn vào đặc chế đan dược là được bất quá lần này ma khí rõ ràng không giống nhau tuy rằng thần lý đã c o i nhất định chuẩn bị tâm lý chính là cũng không nghĩ tới thế nhưng như thế nghiêm trọng giờ phút này vân trí thân thể nội bộ nói là vỡ nát cũng không quá mấu chốt là chỉ cần ma khí chạy qua địa phương đều sẽ lưu lại một chút bám vào ở miệng vết thương thượng sau đó những cái đó ma khí liền sẽ ngừng ở tại chỗ từ miệng vết thương chậm d à i ăn mòn mở ra hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác thần lý tổng cảm thấy cái này ma khí giống như có một chút nhi tự mình ý thức giống nhau nó có thể cảm ứng được thần lý cường đại ở thần lý thần thức cùng thần lực tiến vào vân trí thân thể về sau giống như ở cố tình trốn tránh thần lý ngay cả những cái đó bám vào ở miệng vết thương thượng số ít ma khí cũng sẽ ở thần lý thần thức cùng thần lực trải qua địa phương cố tình làm nhạt tự thân tồn tại nếu không phải thần lý thần thức cực kỳ nhạy bén hơn nữa đối ma khí cảm giác lực cực cao hắn thật đúng là vô pháp phát hiện vấn đề này nay cùng tình huống trước kia hoàn toàn không giống nhau tuy rằng trước kia ma khí phá hư tính cũng là c ự cường c chính là đều là vô ý thức có thể nói chỉ cần ma khí rời đi chủ nhân thân thể kia cảm ơn ma khí liền hoàn toàn mất khống chế chỉ còn lại có phá hư này một cái đặc tính càng sẽ không giống hiện giờ như vậy cố ý đi tránh né nguy hiểm linh tinh thần lý tăng lớn thần lực c h u y ể n vận đem vân trí toàn thân đều quá một lần miễn cho còn có đ ể xót ma khí mà ở cái này trong quá trình đại gia mắt thường có thể thấy được phát triển vân trí trên mặt kia g i ữ tợn biểu tình nổi tại làn da hạ kia từng cây len lỏi hát tuyến mọi người đều biết đây là ma khí thần lý đã đem này đó ma khí đều bước đến làn da tầng ngoài dư lại chính là đem chúng nó tụ tập lên đồng loạt bước ra bên ngoài cơ thể lúc này là mấu chốt nhất thời điểm trăm triệu không thể q u ấ y r à y bất quá đại gia cũng thực lo lắng bởi vì thần lý sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhận u ố n g dưới tinh m i ệ n g mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra đây là mau đến cực hạn lấy thần lý tu vi đều đã cái dạng này có thể nghĩ chuyện này nếu là đổi thành người khác tới làm lại là cỡ nào khó khăn chính là mặc dù bọn họ lại lo lắng lúc này cũng là trăm triệu không thể mở miệng q u ấ y r à y vạn nhất làm thần lý phân tâm k i ê n cứu trị vân t r í sự tình không chỉ có thất bại trong găng t ứ c thậm chí thần lý chính mình còn phải bị phản vệ bị thương nhẹ thì nội thương nặng thì cũng sẽ bị ma khí xâm lấn y di theo hiện giờ ngoại giới kia một khi bị ma khí xâm lấn sau mười thành mười biến thành ma thậm chí đại bộ phận đều là đánh mất lý trí chỉ biết giết chóc ma tình huống tới xem đây là thập phần nguy hiểm đương nhiên bọn họ tin tưởng y di theo thần lý ý chí lực sẽ không đánh mất lý trí chính là liền tính thần lý chỉ là nhập ma cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình phải biết một khi cùng ma tộc khai chiến thần lý chính là thần tộc tốt nhất tướng lãnh chính là nếu thần lý nhập ma kia hắn mặc dù còn có lý trí chính là làm hắn lại lần nữa trở thành thần tộc tướng lanh đối kháng ma tộc chỉ sợ cũng vô pháp làm người thần phụ đại gia như thế nào sẽ tin tưởng một cái ma tộc sẽ dẫn dắt thần tộc đánh lui ma tộc tướng sĩ chẳng sợ cái này ma tộc ban đầu là một cái thần tộc cũng là giống nhau không phải tộc ta tất có dị tâm lại lui một bước liền tính thần l ý không có nhập ma chính là muốn bước ra chính mình trong cơ thể ma khí lại điều trị hảo tự mình thân thể nói vậy muốn hao phí không ít tu vi ở ngay lúc này tu vi chính là mệnh Tu t Vi mới càng cao mới có hơn ể hộ hộ h được người. muốn bảo hộ người. Hơn nữa thần lý mấy năm nay đắc tội không ít người mặc dù không có cái này đại kết nạ nếu n là bị người biết thần lý tu vi mất đi chỉ sợ đại gia cũng sẽ sinh ra dị tâm nghiêm trọng còn sẽ tập thể công kích hơn nữa lúc này chính là đục nước béo c ó tốt nhất thời cơ t h a n h như mọi người suy nghĩ hiện tại thần lý đích sắc không thế nào dễ chịu hơn nữa kỳ thật so mọi người xem đến còn muốn nghiêm trọng một ít mọi người đều chỉ là cho rằng hắn là thần lực hao hết chính là sự thật lại không chỉ như vậy hắn hiện giờ một bên dùng thần thức ở vân trí trong cơ thể siêu tầm còn sót lại ma khí sau đó còn muốn điều khiển thần lực đem ma khí đổi đi đồng thời còn phải dùng thần lực rửa sạch sở hữu bị ma khí ăn mòn quá địa phương bằng không mặc dù ma khí đã không có chính là ma khí mang đến di chứng sẽ khiến cho này đó miệng vết thương rất khó khỏi hẳn dùng đan dược cũng vô dụng chương bảy trăm bảy mươi chín bức ra ma khí quan trọng nhất chính là này đó miệng vết thương nếu là không thể kịp thời chữa khỏi về sau sẽ ảnh hưởng vân t r í tu hành chính là này đó ma khí dữ dội g à o hoạt vừa tiến đến liền theo máu chạy qua vân t r í thân thể nói cách khác vân t r í toàn thân đều là loại này miệng vết thương cho nên muốn rửa sạch sở hữu miệng vết thương này liền muốn hao phí đại lượng thần lực này liền thôi thần lý tu luyện nhiều năm tu h vi dữ dội cao thâm thần lực hồn hậu rửa sạch này đó miệng vết thương tuy rằng dùng đại lượng thần lực chính là không đến mức làm hắn hao hết thần lực mấu chốt là, này đó ma khí khả năng biết trốn b ấ t quá cho nên muốn muốn ngọc nát đá tan, trực tiếp cuốn lên hắn thần thức, như toàn muốn ma hóa hắn phải biết rằng hắn thần thức tầng ngoài chính là bao vây lấy một tầng thần lực từ có ô h i cáp hắn đối tự thân an toàn đặc biệt để ý không có biện pháp hắn sợ nếu là chính mình lại cùng trước kia như vậy không đem tánh mạng xem ở trong mắt sau đó nói không chừng ngày nào đó liền chơi xong. Hắn đã chết không quan trọng, rốt cuộc hắn đều sống mấy chục vạn năm, đủ tuy rằng hắn hiện tại tưởng chính là có thể làm bạn ô h i cấp lâu lâu dài dài sống sót